không nghĩ đi ra ngoài. Ước rầm rề tay ôm Thẩm Thanh Hoài hệ tạp dề eo. Thẩm Thanh Hoài lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể thở dài. Kaka ra cho ngươi thỉnh cái bảo mẫu được không? Thẩm húc nhìn hắn rửa rau tay, bỗng nhiên nói như vậy một câu. a làm gì bỗng nhiên muốn thỉnh bảo mẫu? Không nghĩ ca ca như vậy vất vả. Thẩm húc bởi vì chôn ở Thẩm Thanh Hoài ngực, thanh âm đều có chút dầu dĩ. Thẩm Thanh Hoài cười. Hắn từ trước kia mới kêu vất vả, lúc ấy hắn đều nhai lại đây, hiện tại này căn bản đều không tính cái gì, tẩy rửa rau làm làm cơm tinh cái gì vất vả. Ta tưởng ca ca nhiều bồi bồi ta. Thầm húc nói. Vậy ngươi không ăn cơm? Thầm thanh hoài cảm thấy buồn cười. Không ăn. Trở về hắn chỉ nghĩ nhìn ca ca. Thầm thanh hoài có chút bất đắc dĩ, ta như thế nào cảm giác ngươi càng dài càng đi trở về. Cao trung thời điểm còn hiểu sự điểm. Đến đại học liền cùng kia nhà trẻ tiểu hài tử giống nhau. Thẩm hút cả người đều dán ở thẩm thanh hoài phía sau lương thượng, hắn mỗi một tức da thịt đều có thể cảm giác đến. Thẩm thanh hoài trên người nhàn nhạt hương khí nhắm thẳng hắn chót mũi toảng, vẫn luôn muốn chui vào hắn trong cốt đục đi. Thẩm thanh hoài bởi vì muốn sát rau, bị hắn ôm vướng bận, liền dùng eo đỉnh thẩm hút một chút, đi ra ngoài đi ra ngoài, ta nấu cơm. Kề sát hắn thẩm hút đem hắn ôm càng khẩn. Thẩm thanh hoài lại tránh bài cái đều không có tránh thoát, ôm hắn thẩm húc bởi vì hắn cọ sát mà có chút phát run nhưng hắn liều mạng ở ức chế loại này run rẩy thẩm thanh hoài trong khoảng thời gian này đêm chạy là thật sự có hiệu quả từ trước hắn dáng người thon dài nhưng trên người thịt đều là mềm hiện tại rèn luyện một đoạn thời gian trên người đều sinh ra không ít cơ bác đặc biệt là phần eo càng thêm tinh tế cùng mềm dẻo thẩm húc ôm hắn eo kia to rộng tạp dề liền toàn bộ ham đi vào mà kêu mông thị liền đỉnh ở hắn trên đùi. Như có như không cọ sát, hoàn toàn là vô tâm, nhưng hắn lại. Nghiện rồi giống nhau muốn càng nhiều. Thẩm Thanh Hoài quay đầu, khi nói chuyện hơi thở đều phun ở hắn trên cằm, mau đi ra. Thẩm Húc lúc này mới buông ra cánh tay, Thẩm Thanh Hoài xem hắn rốt cuộc đi ra ngoài, mới lắc lắc đầu tiếp tục sát rau. Thẩm Húc sau khi ra ngoài, liền nằm ngã xuống Thẩm Thanh Hoài trên giường, Thẩm Thanh Hoài luôn là lười đến gấp chăn. Buổi sáng lên cũng không như thế nào thu thập, chăn cuốn một cái giác ném ở nơi đó, thầm hút ghé vào trên giường, kia nhàn nhạt hương khí còn quanh quẩn ở chốn núi. Càng ngày càng không nghĩ phải rời khỏi Kaka. Tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn đến Kaka. Bởi vì rời đi Thẩm Thanh Hoài bên người, kia tùy ý nảy sinh hắc tố liền sinh trưởng càng thêm bùng bột, từ trước hắn còn sẽ có như vậy một tia dối rắm, mà hiện tại hắn dường như cả người đều đã lâm vào loại này ghét bỏ cùng nghiện chết tuần hoàn chung. Hắn ở mặt khác nam sinh nơi đó thấy được cái loại này phim nhựa, mới nhìn đến thời điểm cảm thấy thập phần ghê tởm, nhưng một khi mang vào mặt khác một khuôn mặt, cả người liền sẽ thiêu lợi hại. Thượng như như bây giờ, thiếu niên tinh lực luôn là dư thừa, cho dù chỉ là một cái phán đoán đoạn ngắn, cũng có thể làm hắn thực mo hưng phấn lên. Thẩm Thanh Hoài còn ở trong phòng bếp bận rộn, thầm hút quay đầu là có thể thấy hắn bóng dáng. Rõ ràng là thực tầm thường cảnh tượng, ca, ca trước kia vẫn luôn như vậy. Vì cái gì hiện tại, lực chú ý sẽ hoàn toàn bị ca ca nào đó bộ vị hấp dẫn đâu. chương 394 bằng phong vũ, 394. Ngón tay phản ứng tốc độ rõ ràng không có đuổi kịp đại nào, đứng ở trạm tiếp viện phía dưới chuẩn bị trở về thành anh hùng, còn không có tới kịp đơn xuất từ bảo kỹ năng, đã bị lén đi ở trong đuổi cỏ chiến sĩ, một bộ xinh đẹp liền chiêu mang đi. Ở hắn chân dung hôi xuống dưới thời điểm, thu hoạch hắn chiến sĩ toàn thân mà lui. Ngôi ở máy tính bên minh ảnh ngón tay còn đột nhiên dừng hình ảnh ở cái kia phong thích kỹ năng kiện thượng, nhưng là hắn anh hùng đã tiến vào sống lại đếm ngược chung. Chơi game tâm thái rất quan trọng, cho dù là chủ bá, cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Minh ảnh tuy rằng trong lòng như vậy cùng chính mình nói, nhưng là một bên lăn lộn làn đạn vẫn là làm hắn không lý do tâm phiền ý loạn. Bởi vì chạm tiếp viện hạ thu hoạch hắn chiến sĩ, cùng hắn là cùng ngôi cao chủ bá. đẳng cấp cao. Đánh tới đánh lui chính là nhiều thế này người, cũng là hắn sớm có đoán trước sự. Quả nhiên vẫn là kỳ ca lợi hại. Rốt cuộc kỳ ca là chức nghiệp. Minh ảnh có chút bực bội, thật mạnh chụp một chút bàn phím, sau đó ngồi ngay ngắn, cầm lấy cái bàn bên ly nước rót hai ngụm nước. Không có người sẽ thích bị lấy tới cùng những người khác tương đối, nhưng là hắn hiện tại cũng coi như là nổi danh chủ bá, ở lấy kỹ thuật luận cao thấp nam chủ bá chung, bị tương đối là vô pháp tránh cho sự. Gần nhất hắn vẫn luôn sẽ gặp được đủ loại chủ bá, thắng thua đều sẽ bị mang tiết đấu, mà hắn thua, bị người ta nói nhiều nhất chính là, đối phương là chức nghiệp. Liên tỉ như này một phen, đối diện là cùng ngôi cao chủ bá, minh ảnh trước trung kỳ vẫn luôn phát huy thực hảo, nhưng là đồng đội chi dàn căn bản không có phối hợp đang nói, chỉ dựa vào minh ảnh một người đau khổ chống đỡ, nhưng là cuối cùng vẫn là thua, không có người trách hắn đồng đội, phòng phát sóng trực tiếp đều đang nói hắn không bằng đối phương phát sóng trực tiếp. Vậy các ngươi đi hắn phòng phát sóng trực tiếp hảo, tới ta này làm gì A Minh ảnh không thể nhịn được nữa đã phát tính tình, thua chính là ta đồ ăn đúng không, ta thắng chính là nhân ra phát huy không tốt. Sắc mặt căng chặt, liền môi đều nhấp gắt đao, ta phát hiện thật sự rất khôi hải. Phòng phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu trấn ăn hắn, đương nhiên cũng có nhân cơ hội mang tiếp đấu. Minh ảnh trong khoảng thời gian này bị loại sự tình này làm ấm ý không được, phát sóng trực tiếp thời gian vừa đến liền trực tiếp hạ bá. Tuy rằng biết bị tương đối là không thể tránh tránh cho, nếu hắn thật sự kỹ thuật không bằng người, hắn cũng sẽ không nói cái gì, trong lén lút hảo hảo luyện là được, mẫu chốt là mỗi một lần đều là như thế này, vô luận thắng thua, sai lầm đều ở hắn trên đầu. Nay liên tục quá mức, nhưng hắn hiện tại phát sóng trực tiếp là một người thuê phòng ở ở bên ngoài trụ, chỉ có cái giúp hắn nấu cơm Aji sẽ qua tới, hắn cũng không có khả năng cùng người Aji cầu nhào, này hắn có thể tới Cũng chỉ có một người. Nhưng tự cấp người kia gọi điện thoại thời điểm, hắn lại do dự đã lâu. Có thể hay không bị ngại phiên toái Rốt cuộc này cũng không phải cái gì đại sự. Minh ảnh ở trên giường nằm liệt thật lâu, chờ đến bên ngoài sắc trời đều đen, mới hạ quyết tâm gọi điện thoại qua đi. Thẩm Thanh Hoài không tiếp điện thoại phía trước, minh ảnh vẫn là rất bình thường. Nhưng thẩm Thanh Hoài một tiếng uy truyền đến lúc sau, minh ảnh liền lập tức từ trên giường bò lên, biểu tình cũng trở nên hết sức thấp hỏng. Thanh hoài. Thanh âm đều phóng ôn nhu vài cái độ. Ơn, làm sao vậy? Minh ảnh không thường cấp thẩm thanh hoài gọi điện thoại, cho nên một tá lại đây, thẩm thanh hoài liền trực giác là có việc. Minh ảnh đem chăn bức lên tới, bao lấy chính mình bả vai, ta hôm nay không vui. Thẩm thanh hoài liền cùng hống tiểu hài nhi dường như, làm sao vậy? Minh ảnh đem chính mình trong lòng tích tụ nói cho cấp thẩm thanh hoài, hắn một người ở, liền cái người nói chuyện đều không có. Gặp được phát sóng trực tiếp thượng không vui sự, cũng chỉ có thể một mình một người chịu đựng thẩm Thanh Hoài nghe hắn ngữ khí bỉ khuất không được, cũng không có quải điện thoại, buông bút vẽ lẳng lặng nghe. Hắn cũng không lợi hại đến chỗ nào đi, ta cùng hắn solo tuyệt đối có thể thắng. ân Liên bởi vì hắn là chức nghiệp. Ta liền không bằng hắn sao, nếu không phải chúng ta biên lộ là cái diễn viên, kêu đem sớm thắng. ân thẩm Thanh Hoài điều hảo nhan sắc, bổ thượng cuối cùng một bút. Ấn, quả nhiên vẫn là cái này nhan sắc càng đẹp mắt một ít. Ta muốn đánh trước nghiệp so với kia những người này đều lợi hại, bọn họ là có thể cầm miệng đi. Thầm Thanh Hoài lại dừng lại trên tay động tác, ân Sau đó hắn lập tức phản ứng lại đây, ân Minh ảnh tự hồ lập tức nghĩ tới biện pháp, nữ khí đều hưng phấn lên. Thanh Hoài, ngươi cảm thấy thế nào? Thầm Thanh Hoài chính cầm bút chuẩn bị vẽ tranh đâu nghe được hắn những lời này, lập tức cũng không biết bút nên dừng ở nào. Cái gì? Ta đi đánh chức nghiệp, lấy cái quán quân trở về." Minh Ảnh lập tức đem trên người chăn xốc lên, những cái đó chức nghiệp kêu như vậy hùng, không phải cũng là không lấy quá quán quân liền suất ngũ sao. Thẩm Thanh Hoài sửng sốt vài giây, bút vẽ thượng thuốc màu đều tích tới rồi trên mặt đất, còn hảo trên mặt đất phô giấy trắng, không ô sàn nhà, từ từ, ngươi liền vì việc này, không phát sóng trực tiếp muốn đi đánh chức nghiệp. Minh Ảnh đã từ câu nói kia nói ra đến bây giờ này vài phút thời gian, Nghĩ kỳ rồi sở hữu sự, đúng vậy, ta nếu là cầm quán quân, trở về phát sóng trực tiếp, tuyệt đối so với hiện tại đều cường, Nguyệt thần không phải cũng là như vậy sao? thẩm Thanh Hoài nghe hắn càng nói càng hăng hái, vội vàng đánh gây hắn, ngươi hiện tại phát sóng trực tiếp không phải làm hảo hảo sao? Minh ảnh từ trên giường đứng lên, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn một người ở trong phòng dạ bước, nhà ta người cũng lao cảm thấy ta phát sóng trực tiếp không tiền đồ, hiện tại đều thời đại nào? Nhưng cái đó quán quân, các không cùng mình tinh giống nhau, ta muốn bắt cái quán quân lại trở về phát sóng trực tiếp, bọn họ khẳng định sẽ không lại nói ta. Thẩm thanh hoài miệng trương trương, thưởng khuyên lại không biết từ nào mở miệng. Minh ảnh hiện tại phát triển là hảo, nhưng hắn trước sau khuyết điểm cái gì, nếu thật sự có thể đánh chức nghiệp đánh ra một chút thành tích, lại quay đầu lại tới phát sóng trực tiếp, tuyệt đối là đối chính mình có lợi mà vô hại. Húng chi hiện tại, đời trước quán quân vấn đỉnh giả xuất ngũ, Ngươi lại suy xét một đoạn thời gian đi. Nếu không đánh ra thành tích, trở về liền không nhất định có như bây giờ nhân khí. Lời này thẩm thanh hoài không cùng minh ảnh nói, nhưng hắn tin tưởng minh ảnh là hiểu. Minh ảnh xác thật đã hiểu, hắn cảm thấy thẩm thanh hoài ở quan tâm hắn, kích động tâm đều ở phát run, thanh hoài, ta khẳng định sẽ hảo hảo suy xét, rốt cuộc ta hiện tại đã không phải học sinh. Thẩm thanh hoài cũng sợ hắn áp lực quá lớn gì đó. Phát sóng trực tiếp vòng chủ bá chết đột ngột đều không phải cái gì đại tin thức. Chính là một ít ban đầu dựa vào nhan giá trị tiến vào giới điện cạnh nam chủ bá. Mới trường kỳ ngày đêm điên đảo công tác hoàn cảnh hạ, cũng sôi nổi biến thành dầu mỡ lao thịt khô. Người mới tốt nghiệp, mỗi tháng như vậy cao thu vào, đã so tuyệt đại đa số người đều hảo. Người chính là tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng không có gì, đừng quá mệt mỏi. Minh ảnh trong lòng ma ma ngứa, nắm di động tay rán ở gò má thượng. Đều có thể cảm giác lên mặt thượng cực nóng, hảo. Ngày thường cũng chú ý hạ vận động, trên mạng những cái đó sự, thật không cần quá để ý. thẩm thanh hoài này đây chính mình thận hư kinh nghiệm, dạy dỗ minh ảnh. Minh ảnh lại cố tình nghe ra một khác tầng ý tứ. Thanh hoài trước kia nói qua không thích chơi game nam sinh, bởi vì nếu hảo hảo vận động nói, như vậy liền sẽ không như vậy. thẩm thanh hoài cũng không khác lời muốn nói, treo điện thoại tiếp tục vẽ tranh đi. Qua mấy ngày, minh ảnh suy xét hảo, vẫn là quyết định muốn đi đánh trước nghiệp. kia đối hắn về sau phát triển đều sẽ rất có trợ giúp, hắn như bây giờ phát sóng trực tiếp nhân khí, ở một đường chủ bá trước mặt, vẫn là có chút không đủ xem. Hắn còn cần càng tiến thêm một bước. Thầm Thanh Hoài nghe hắn nói suy xét hảo, cũng không khuyên hắn gì đó. Rốt cuộc minh ảnh là thật tuổi trẻ, có rất nhiều cơ hội trong tới. Minh ảnh suy xét chiến đội, đều là trước mắt nhất đứng đầu. Có đoạn giải quán quân cơ hội chiến đội, Thẩm Thanh Hoài suy nghĩ một chút, vẫn là nói với hắn một chút tình huống. Một đường chiến đội tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối tân nhân là thực không hữu hảo. Minh ảnh đi vào, một hai năm nội đương dự khuyết không thể lên sân khấu là thực bình thường. Minh ảnh cũng nghiêm túc suy tư Thẩm Thanh Hoài nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đi những cái đó giống nhau chiến đội, lên sân khấu xuất so với kia chút một đường chiến đội lớn rất nhiều, chỉ cần có thể lên sân khấu các huyết thể đều hào thuyết. Thẩm Thanh Hoài nói xong những lời này, đồng nhiên sửng sốt một chút. Hắn nói giống như là tô lánh lựa chọn cái kia km chiến đội lý do. Ta đi tìm xem. Minh ảnh thật đúng là không có chú ý quá như vậy chiến đội, nhưng nghe Thẩm Thanh Hoài nói, hắn quyết định nghe theo Thẩm Thanh Hoài kiến nghị. Ta nhưng thật ra biết một cái chiến đội, gần nhất vừa qua khỏi báo cấp tái. Thẩm Thanh Hoài nói thời điểm cũng có chút dối dám, trước mắt trước mới thôi. Có thể tiếp nhận tân nhân, theo hắn biết chỉ có như vậy một cái. Minh ảnh nghe bảo cấp tái, liền biết này chiến đội có bao nhiêu ít được lưu ý, cái nào? Kỳ Minh ảnh bên kia trầm mặt xuống dưới, thẩm thanh hoài đoán hắn có thể là đi trà kỳ cái này chiến đội tin tức. Bốn liền bại chiến đội, duy nhất xuất sắc trung đơn ở năm nay tháng 4, bị mặt khác chiến đội đảo đi rồi. Trước mắt chiến đội mới vừa ký xuống một tân nhân trung đơn, vượt qua bảo cấp tái. Minh ảnh đang ở nghiệm chính là km cái này chiến đội tin tức. Cái kia tân nhân trung đơn, chính là Tô Lánh. Cái này chiến đội tuy rằng thoạt nhìn cứ như vậy, nhưng là nếu mùa xuân tái phát huy hảo, là giống nhau có thể tiến vào lít chuyên nghiệp. Nay cũng chính là Tô Lánh lựa chọn km lý do. Thầm thanh tưởng, người nếu như đi km, là có rất lớn tỷ lệ có thể lên sân khấu, rốt cuộc cái này chiến đội, gần nhất giống như lại có thành viên giải ước. Minh ảnh ngay từ đầu cố ý đều là chút một đường chiến đội, nhưng hắn vào giờ phút này lựa chọn tin tưởng thẩm thanh hoài, chỉ cần có thể làm ta lên sân khấu, ta liền nhất định có thể thắng. Thẩm thanh hoài nghe minh ảnh tự tin có chút quá mức nói, không có nói khác, rốt cuộc tự tin cũng là có tự tin chỗ tốt. Thanh hoài, cảm ơn ngươi. Thẩm thanh hoài có chút không được tự nhiên hắn như vậy ôn nhu quá mức ngữ khí, rõ ràng phát sóng trực tiếp thời điểm còn hào hảo. hảo. Như thế nào ở trước mặt hắn liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, cảm tạ ta làm gì? Chưa từng có người, như vậy nguyện ý vì ta suy xét. Thầm Thanh Hoài không nghĩ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, cũng là ta một cái bằng hữu vừa vặn đi km chiến đội, ngươi lại bỗng nhiên muốn đánh trước nghiệp, ta mới cùng ngươi nói. Nhưng minh ảnh mới không nghe hắn những cái đó giải thích, hắn bên kia hãy còn cảm động không được, thậm chí còn chịu chịu cái mũi, Thanh Hoài. Vì ngươi ta cũng nhất định phải lấy quán quân. thẩm Thanh Hoài. Vì ta. Này cùng ta có cái chứng quan hệ. Ta sẽ trở thành nổi tiếng nhất chủ bá, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. thẩm Thanh Hoài ý thức được hắn câu nói kế tiếp lại muốn ngoài đến chính mình trên người đi. Rốt cuộc minh ảnh là thật sự cảm thấy hắn yêu cầu người dưỡng. Hắn trực tiếp đánh gây minh ảnh muốn nói đi xuống nói. Có người gõ cửa, ta đi khai cái môn. Minh ảnh quả nhiên không hề nói tiếp. Hắn kia mang một chút cô đơn thanh âm chuyển tới, là bạn trai đã trở lại sao? Ơn, ta đã biết. thẩm Thanh Hoài đang muốn nói cái gì, không nghĩ tới hắn tay đã mau cắt đứt điện thoại. Loại này ngôn tình kịch khổ tình nam xứng lời kịch là cái quỷ gì? Liên ở thẩm Thanh Hoài cầm di động vẻ mặt vầu ngự thời điểm, chung cửa cư nhiên văng lên. thẩm Thanh Hoài tại chỗ sửng suốt sau một lúc lâu, mới đứng dậy đi mở cửa, cửa là cái chắt đôi ngựa nữ hài, trên tay phủng một bó hoa hồng. Một bên, túi đầu xem di động, cửa mở nháy mắt, nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Thẩm Thanh Hoài bị cái này trận thế hoàng sợ, đối phương cũng nhìn hắn ngây ngẩn cả người. Hồi lâu lúc sau, cái kia chắt nuôi ngựa nữ hài mới ánh mắt lập lòe nói, "Xin hỏi là Thẩm tiên sinh sao?" "Ừ, là." Thẩm Thanh Hoài ở nhà xuyên thực tùy ý, tay áo đều cuốn tới rồi khuỷu tay nơi đó, một bộ lười biếng bộ dáng. Nữ hài đem hoa đưa tới, ngài đứng dính hoa hồng. "A." Thầm thanh hoài nhìn đến một đại thuốc hoa hồng đưa tới chính mình trước mắt còn choáng váng một hồi ta không đính hoa ai nữ Hải túi đầu xác nhận một chút di động thượng tin tức sau đó nói là đưa cho ngài không sai có thể là ngài bạn gái tưởng cho ngài một kinh hỷ thẩ thanh hoài còn làm không rõ ràng lắm trạng uống đã bị một bó hoa hồng to tắt cái đẩy coii lòng bạn gái hắn liền đều không có một cái hảo sao thẩ thanh hoài nhìn đến hoa bên trong co trương tấm cản Rút ra, bên trong viết một câu. Cá ca, ca, ngày hội vui sướng. thẩm Thanh Hoài nhìn đến này một câu, liền biết là ai đưa, nữ hải cũng thấy được hắn xem tấm cặt thời điểm biểu tình, che miệng ngôi cười trống lên. Hôm nay cái gì ngày hội? Lễ tình nhân nha. Nữ hải cười mi mắt con cong. thẩm Thanh Hoài. Lễ tình nhân thu được đệ đệ lễ vật là hoa hồng. Quả nhiên là bạn gái đúng không? Tấm cặt là nữ hải viết rùm, nàng dáng vẻ này. Rõ ràng là hiểu lầm cái gì Thẩm thanh hoài xấu hổ mạc danh Hán tưởng giải thích Nhưng nữ hải không lưng nói thanh cảm ơn hân hạnh chiếu Cố liền xua tay rời đi Lưu lại thẩm thanh hoài phủng một bó hoa hồng to ngây ngốc đứng ở cửa chương 395 bằng phong vũ 395 Trong trường học thẩm húc giờ phút này cũng tâm thần không thuộc Nhất thời xúc động cấp ca ca đính hoa Lại ở đưa ra đi lúc sau lại sợ hãi lên Thẩm húc luôn mãi do dự lúc sau Vẫn là cấp Thẩm Thanh Hoài gọi điện thoại. Thẩm Thanh Hoài tiếp thực mau uy. Dựa vào hành lang lan can thượng Thẩm Húc có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Không đi học sao? Không. Liên ở Thẩm Húc nghĩ đến muốn hay không nói thời điểm, Thẩm Thanh Hoài chủ động nói, cái kia, hoa. Cà ca thu được. Thẩm Thanh Hoài thật đúng là không thu qua hoa hồng, vẫn luôn là hắn đưa ra đi tới, ân. Vốn dĩ chuẩn bị đính bách hợp, nhưng là... Cửa hàng bán hoa đã không có. Rõ ràng lễ tình nhân hoa hồng là dễ dàng nhất bán khánh, hắn vì thế còn trước tiên dự định. Như vậy, thẩm thanh hoài ngữ khí đều thả lỏng rất nhiều, hoa hồng cũng rất đẹp a ân Trói lõi dương quang chiếu đến thẩm húc trên người, hắn gần nhất cũng nhịn không được nhượng ra một tiêu ý cười, ca ca thích liền hảo. thẩm thanh hoài cười khẽ một tiếng, hảo hảo đi học đi. ân Thầm húc ở trước mặt hắn, vẫn luôn là ngoan ngoan kỳ cục. Treo điện thoại thẩm húc trên mặt tươi cười còn không có đạm đi, một bên đông nhiên đi tới một người, thầm húc. Mềm mại nữ sinh. Thẩm húc trên mặt ý cười dây lát lướt qua, quay đầu lại khi, lại là bình thường kêu phó cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạo bộ ráng. Buổi chiều ngươi có thời gian sau. Ta đính hai chương điện ảnh phiếu. Đáng tiếc thẩm húc không có cho nàng nói xong mời cơ hội, hán tựa như cự tuyệt mọi người như vậy, xin lỗi, ta buổi chiều có việc. Mắt thấy thẩm húc liền phải từ bên cạnh đi qua đi, bị cự tuyệt nữ sinh có chút ủy khuất nói, ta hỏi, ngươi buổi chiều căn bản không có tiết học. thẩm húc lại không có để ý tới nàng. Đối không thích nữ hải tử liền phải lễ phép cự tuyệt, không cho nàng bất luận cái gì hy vọng. Đây là ca ca dạy hắn. Minh ảnh đem trong khoảng thời gian này kiếm tiền đều tồn đi lên, trừ bỏ cấp thanh hoài, hắn nơi này đã tích có một bút xà xỉ số lượng. Hắn chịu không đi ngân hàng. Xoay số tiền cấp trong nhà Hắn sinh ra không tính thật tốt Nhưng từ nhỏ đầu góc liền linh hoạt Từ sơ chung bắt đầu Đều có thể nghị pháp kiếm được tiền Đến cao chung lúc sau Cơ hội đã sẽ không vì kế sinh nhai phát sầu Hắn trong túi vĩnh viễn không thiếu tiền Muốn làm cái gì lập tức liền có thể đi làm Đây cũng là hắn cùng trong nhà Quan niệm tương bội mấu chốt nơi Người nhà trước sau cảm thấy Nhất thể diện công tác Chính là ăn mặc tây trang Đánh cả vạn mang mắt kính mang ở trong văn phòng. Nay lại là minh ảnh nhất hiệt mũi coi thường cách sống. Biệt thự tiền thuê cũng lui, minh ảnh đem đồ vật đều đã đóng gói hảo, đôi ở một bên, đến buổi tối sẽ có xe tới đón hắn, trước đó, hắn còn muốn cùng chính mình phòng phát sóng trực tiếp người xem cáo biệt. Minh ảnh tính tình hoạt bát, lớn lên cũng xuất sắc, xem như nam chủ bá khó được nhan giá trị cùng kỹ thuật gồm nhiều mặt một loại, như vậy nam sinh, đương nhiên thực thảo nữ hài tử thích. Hắn phát sóng trực tiếp 2 cái giờ, phòng phát sóng trực tiếp số người online, liền đánh tới 20 vạn phòng giá trị. Cái này số lượng, là hắn trong khoảng thời gian này sở tích lũy người xem. Tuy rằng khoảng thời gian trước mới trở về, nhưng là lúc này đây giống như lại phải đi. ân đi đánh chức nghiệp. Đến lúc đó ta liền đem cút bài ở trên bàn phát sóng trực tiếp, iPhone ta kỹ thuật kém, ta liền lấy cút tạp hắn. Minh ảnh nói chuyện nạo khí không được, mi đôi một trọn. Người thiếu niên nhuệ khí mũi nhọn quả thực muốn cho nào đó người hận đến ngứa răng. Muốn hay không chờ ta trở lại a Minh ảnh vừa hỏi, làn đạn điên cuồng bị một trường xuyến muốn sợp ẻm. Minh ảnh cười lộ ra nhòn nhọn răng nanh. Câu Minh ảnh tiểu ca ca cưới ta cờ á cờ. Ở muôn vàn làn đạn chung, Minh ảnh duy độc chú ý tới này một cái mang theo bán manh biểu tình làn đạn, hắn nhăn lại cái mũi, tính trẻ con khuôn mặt hiện ra vài phần đáng yêu tới, không cưới. Ta có bạn gái. Sau đó một đống làn đạn điên cuồng truy vấn hắn bạn gái là ai, minh ảnh lại không nói chuyện nữa, hắn nhìn thoáng qua máy tính góc phải bên dưới thời gian, hướng phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem chấp chấp mắt, cảm ơn đại gia đợi ta một lần, lúc này đây, ta sẽ không đi lâu lắm. Minh ảnh là thật sự thực cảm kích mới trở về thời điểm, những cái đó như cũ nhớ rõ hắn người xem, kia làm hắn ở bị đồn đại vớ vẩn hung hăng hám hại một lần lúc sau còn có thể lại đứng lên. Tắt đi phát sóng trực tiếp, trong phòng ánh đèn lượng như ban ngày, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến ô tô bóp còi thanh âm. Tiếp hắn tài xế tới, hắn đến đi rồi. Thầm thanh hoài ngủ mơ mơ màng màng, đẹp ở gối đầu hạ di động văng lên, hắn sờ soạn nửa ngày lấy ra tới, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn một chút, tiếp lên. Ui! Bởi vì là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, thẩm thanh hoài cho dù đẹp nặng thanh âm bắt chước giọng nữ, Trong thanh âm vẫn là lộ ra vài phần buồn ngủ. Ngủ rồi sao? Minh ảnh đã ở trên xe, sắc trời đen nhánh, chỉ có bên đường ngọn đèn dầu sáng lên. Thẩm Thanh Hoài ân một tiếng, chôn ở trong chan giọng núi thức trọng. Minh ảnh vốn dĩ bởi vì bỗng nhiên chưa biết tiền đồ mà tâm sinh mở mịn, hiện tại lại bị Thẩm Thanh Hoài này một cái mềm mại âm tiết liêu tâm đều phải hóa. Hán vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng Thẩm Thanh Hoài nói, hiện tại lại cảm thấy, không cần phải. Kia hảo hảo ngủ đi, ta đã ở trên xe, không sai biệt lắm ngày mai buổi chiều là có thể đến. Thẩm Thanh Hoài rõ ràng ngủ mơ hồ, ngươi đi đâu a? Kilomet. Thẩm Thanh Hoài lập tức thanh tỉnh lại đây, đôi mắt đều mở, nhanh như vậy. Ân, đi huấn luyện nha, đều mau đến mùa xuân tái. Minh Ảnh nói. Thẩm Thanh Hoài từ trên giường ngồi dậy, thuận tiện duỗi tay ấn sáng đầu giường đèn, ngươi một người sao? Ân. Ngươi nhà cùng hắn ý kiến luôn là tương bội cho nên hắn tử thi đậu nơi khác đại học lúc sau, đều vẫn luôn là một người. kia trên đường cẩn thận. thẩm Thanh Hoài nói. Ấn. Một mình một người ngồi xe đi hướng đất khách, cái này điện thoại phản phất thành hắn duy nhất an ủi ta bên này gần nhất thực lãnh, không biết người bên kia thế nào, đáp chăn đàng hoàng ngủ đi, ngủ ngon. Thanh Hoài. Treo điện thoại lúc sau, dọc theo đường đi đều một bộ cô đơn thần sắc minh ảnh tựa hồ có điểm tinh thần. Người trong nhà tịch thu thẻ căn cước của hắn, làm hắn đi ra ngoài đều là cái vấn đề. Tài xế từ trước mặt quay đầu lại, người trong nhà A. Minh ảnh lắc lắc đầu. Tài xế xem hắn tuổi trẻ, ái mội cười, bạn gái A. Minh ảnh vốn dĩ tưởng lắc đầu, nhưng túi lâu gian, thấy được di động thượng thiết vì giấy dán tường ảnh trụ. Dù sao, Thanh Hoài cũng không biết. Đúng vậy, bạn gái. Kỳ bảo cấp tái lúc sau, liền lại đi rồi một cái đội viên. Thuyền thủ chuyên nghiệp kiếp sống đều thực ngắn ngủi, ở một đoạn thời gian đánh không ra thành tích, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Minh ảnh đưa lý lịch sơ lược cùng chính mình tài khoản tin tức lúc sau, lập tức đã bị km tuyển thượng. Hắn ngồi một ngày một đêm xe, ra tới thời điểm choáng váng đầu không được, nhưng vẫn là kiên trì tới rồi km chiến đổi nơi biệt thự trước. Nói thật, này biệt thự, còn không có hắn phát sóng trực tiếp thời điểm thuê biệt thự đại. Khi mét huấn luyện viên tự mình tới cửa tiếp hắn, minh ảnh cùng hắn một bên liêu, một bên hướng biệt thự đi. Mặt khác đội viên hiện tại đang ở huấn luyện, minh ảnh cùng huấn luyện viên đi đến phòng huấn luyện thời điểm, chính nhìn đến ba cái hình thể khác nhau nam sinh ngồi sổm cửa sổ bên cạnh hút thuốc. Các ngươi làm gì a Huấn luyện viên đi qua đi, từng cái dùng chân đặc ngông. Ba người miệng thượng còn ngầm thuốc lá ngông, nhìn đến huấn luyện viên tới, vội vàng sở trường gỡ xuống tới. Huấn luyện thời điểm Chạy ra làm gì đâu. Huấn luyện viên bày ra chính mình nhất có uy tín một mặt. Ai nha chúng ta cũng không nghĩ à. Tô chê chúng ta hút thuốc. Quáy rời hắn chơi game. Nói chuyện thanh niên gầy gầy cao cao. Du đầu. Quần áo ăn mặc còn tính chỉnh tề. Huấn luyện viên muốn là chuẩn bị gian dạy. Nhưng nghe đến Toka này hai chữ. sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Chịu xong chạy nhanh trở về huấn luyện A. Ai. Ba người lại tiếp tục ngồi sồn xuống. Mới đến Minh Ảnh có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, hắn nhìn huấn luyện viên, lại ngơ ngác nhìn thoáng qua ngồi xổm cùng nhau ba người. Huấn luyện viên nghĩ đến chính mình mang theo tân đội viên, lại một người một chân đem ba người đạp lên, hôm nay chiến đội tới thành viên mới, các ngươi cũng không biết nên đón một chút. Hắn này bỗng nhiên một chút, làm một cái béo lùn nam sinh một ngủ yên trực tiếp sặc tới rồi khí quảng, đứng lên đỡ cửa sổ liều mạng ho khan. Bên cạnh hai người trực tiếp đem yên tát Động tác nhất chi đứng lên nhìn huấn luyện viên bên cạnh đứng minh ảnh. Đây là á la. Cao gầy nam sinh dôi tay. Minh ảnh nắm một chút. Ngươi hảo. Điều. Minh ảnh tiếp tục dôi tay. Chờ đến giới thiệu cái kia mập mạp thời điểm. Cái kia ho khan xong rồi mập mạp chính mình mở miệng nói. Ta kêu đồ tư. Kêu hắn người hỏi đầu là được. Bên cạnh nam sinh sen mồm. Đồ tư hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền ngươi mấy cái nói nhiều. Huấn luyện viên hừ một tiếng, ba người im tiếng, yên chịu xong rồi không. Chịu xong rồi liền đi vào. Minh ảnh mới lại đây, còn sờ không rõ ràng lắm chẳng uống, cũng không như thế nào mở miệng, đi theo huấn luyện viên đi vào. Phòng huấn luyện, một cái xuyên áo sơ mi thanh niên, một người bá chiếm ba cái chỗ ngồi, Minh ảnh đi qua đi thời điểm, chỉ nhìn đến hắn một đôi treo ở lưng ghế thượng chân, mặt khác bộ vị bị mấy máy tính che khuất. Thô ca, tới tân nhân. Đồ tư vẻ mặt chân chó thỏ lại gần. Hắn mới đi qua đi, minh ảnh liền nhìn đến một bàn tay ruỗi ra tới, cái tay kia thượng còn méo một cái trong suốt bình nhỏ, mập mạp đồ tư một qua đi, liền truyền đến mắng mắng phun nước thanh. Nhai cái kẹo cao su lại cùng ta nói chuyện. Ba chiếm ba cái chỗ ngồi người rốt cuộc điều chỉnh thành đứng đắn dáng ngồi, minh ảnh cũng mới thấy do người kia. Huấn luyện viên cùng hắn giới thiệu, đây là Tô Lánh, là chúng ta tân trung đơn. Chúng ta chung đơn đại ca. Á là sửa đúng. Dư lại hai người tỏ vẻ phụ họa Minh ảnh nhìn tô lánh, nếu không phải người khác giới thiệu, hắn thật sự có điểm không tin. Người này là chơi game. Tô lánh lớn lên bốn dĩ liền âm nu, trường kỳ ngốc tại trong nhà huấn luyện, tóc đều không có thời gian cắt. Một bên tóc mai vòng ở nhị sau, sớn hắn trên mũi kia viên trí cùng hắn thon dài đôi mắt, liền có vẻ vũ mị lên. Ra hỏa này. Làm minh tinh đi. Thân nhân, Tô Lánh cũng đứng lên, qua bảo cấp tái kia đoạn thời gian không biết ngày đêm vất vả, hiện tại huấn luyện có vẻ nhàn nhã không ít, hơn nữa hắn kỹ thuật xuất sắc, hiện tại đã xác lập chính mình ở km đại ca địa vị. Ngươi hảo, ta là tiếu lắm. Tô Lánh lướt qua máy tính để tay lại đây, Tô Lánh. Hai người chỉ là đầu ngón tay tương chạm vào, rồi sau đó liền thu trở về. Đây là nguyên lai biên lộ châu ngồi. Huấn luyện viên vô vô minh ảnh bả vai. Minh ảnh nhìn một chút không xuống dưới máy tính bàn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Cái này chỗ ngồi cùng Tô Lánh là đối diện, minh ảnh không phải chưa hiểu việc đời người. Hắn nhìn đến Tô Lánh trên bàn kia bình bị coi như nước hoa giống nhau sử dụng nước hoa. Hắn ở thanh hoài phát sóng trực tiếp thời điểm ở hắn trên bàn nhìn đến quá. Hắn lúc sau còn đặc biệt tra xét, trung tính hương. Đại khái 2 nhiều một lọ bộ dáng. Tô Lánh cũng chú ý tới hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn máy tính tầm mắt sai khai, chuyển qua hắn trên mặt. Hai người ánh mắt đối diện thượng lúc sau, đều vẫn luôn không có rời đi tính toán. Tô Lánh Môi sắc thiên đạm, nhấp thời điểm, liền sẽ có vẻ có chút đạm mạc, nhưng xem hắn thon dài cắn câu đôi mắt, lại sẽ cảm thấy này đạm mạc cất giấu vũ mị chi khí. Ta giống như gặp qua ngươi." Tô Lánh nói. Minh Ảnh cũng không nhận thức hắn, nghe thấy hắn những lời này, sững sốt một chút. Tô Lênh cũng không phải ba hoa chích tròe, hắn đang nói ra tới lúc sau, liền nghĩ tới. Trước mặt cái này, cũng không phải là từ trước cùng Thanh Hoài cùng nhau khai hắc cái kia chủ bà sao. Hình như là kê ợ. Cái gì cái gì ảnh tới. chương 396 bằng phong vũ, 396. Tô Lênh ở km địa vị phi thường cao, nếu không phải minh ảnh trước đó tra qua cái này chiến đội tư liệu, biết hắn cũng là tân nhân, hiện tại xem loại tình huống này. Khả năng muốn đều phải cho rằng hắn là chiến đội tư lịch già nhất cái kia cho nên mới sẽ được hưởng như vậy đãi ngộ. Liên tỉ như hiện tại, mập mạp đồ tư vẻ mặt chân chó tiến đến tô mặt lệnh trước, chân chó hỏi hắn, tô ca, muốn uống cái gì không? Tô lãnh đang ở luyện tân anh hùng, nghe thấy hắn nói, trên tay động tắc cũng không có chút nào tạm dừng. Minh ảnh ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn bởi vì hơi ngẩn mà có vẻ có chút kiêu căng cảm Đửa nho quả trà. Đồ tư một ngụm đáp ứng, nhưng giống như còn có nói cái gì muốn nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô lánh như là đã sớm biết hắn siếp, mi nuôi một trọn nghiêng đầu nhìn ở một bên xoa xoa tay đồ tư. Thô ca, buổi chiều huấn luyện, ngươi xem. Tô lánh bao trùm ở trên bàn phím ngón tay giật mình, cùng cục một tiếng, như là bàn phím trên không cách kiện ấn xuống đi thanh âm, hai ly. Được rồi. Đồ tư nghe được tô lánh đáp ứng. Hưng phấn liền đi mua đồ uống. Minh ảnh bởi vì là tân nhân, xem không hiểu bọn họ chi gian hô động, chỉ mặc không lên tiếng ngồi ở vị trí thượng. Chiến đội ba người quan hệ thực hảo, đi ra ngoài mua đồ vật cũng là ba cái cùng nhau, bọn họ đi rồi lúc sau, phòng huấn luyện cũng chỉ dư lại minh ảnh cùng tô lánh hai người. Minh ảnh phát sóng trực tiếp thời điểm rộng rãi tự tin, nhưng là ở hiện thực cùng người khác kết giao, ngay từ đầu luôn là sẽ có loại câu thúc cảm, hơn nữa hắn mới đến không lâu cho nên còn không có dung nhập chiến đội trong vòng đi. Tô lánh như là đánh xong một phen trò chơi, dối người, từ trên châu ngồi đứng lên. Minh ảnh ánh mắt không tự rắc liếc hướng hắn, nhìn hắn đi đến cửa sổ bên, đứng ở kia trúng gió. Tô lánh dơ tay nhấc chân gian, đều cùng cái này nhỏ hẹp thâm trầm phòng huấn luyện không hợp nhau. Hắn đứng ở cửa sổ bên sửa sang lại cổ tay áo ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến bào, làm trên người hắn đều phản phất mạ một tầng quang. 15 phút lúc sau, kia ba cái cái cỏ ẩm ý đồng đội đã trở lại, nhân tiện cấp Tô Lanh mang theo hắn muốn quả trà, Tô Lanh cầm một ly, đem một khác ly đưa cho Minh ảnh. Minh ảnh do dự một chút, vẫn là tiếp xuống dưới, cảm ơn. Tô Lanh cắn ống hút, ngồi trở lại chính mình trên châu ngồi. Buổi chiều là đội nội thường quy huấn luyện, huấn luyện viên vô Minh ảnh bả vai, người mới lại đây không lâu, nhiều theo chân bọn họ ở bên nhau đánh đánh xứng đôi, ma hợp một chút. Minh ảnh phát sóng trực tiếp thời điểm cơ bản đều là đơn bài còn không có liếm thử cùng người phối hợp quá nhưng là hiện tại hắn nếu phải đi trước nghiệp con đường này phối hợp là khẳng định muốn học thân huấn luyện viên thấy được minh ảnh trên bàn bưởi nho quả trà hắn ở tô lênnh trên bàn cũng thấy được một ly tô lánh thân Tô lanh mới vừa uống một ngụm quả trà hiện tại còn chính cầm ở trong tay huấn luyện viên làm sao vậy trong đội tới Tân nhân ngườiơi nhiều mang mang Huấn luyện viên cũng biết Tô Lênh ở chiến đội địa vị. Mặt khác ba cái đội viên đều là lão nhân, quan hệ hảo đó là không cần phải nói, tân nhân muốn dung nhập đi vào, một chốc một lát là không có khả năng, trừ phi có thể giống Tô Lênh như vậy, trực tiếp dùng kỹ thuật nói chuyện. Tô Lênh cùng minh ảnh lướt nhau, hảo. Huấn luyện viên đứng ở minh ảnh phía sau, lại vô vô bờ vai của hắn, ôn thanh nói, từ từ tới, không cần phải gấp gáp Hán đối Minh ảnh vẫn là ôm rất lớn hy vọng. Cảm ơn huấn luyện viên. Minh ảnh nói. Gần đây thời tiết đã dần dần thăng ôn, mấy ngày liền đều là mặt trời lên cao, mấy cái huấn luyện đại nam hải tệ ở phòng huấn luyện, cho dù mở ra cửa sổ thông gió, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn. Minh ảnh đánh mấy cái trò chơi, trên trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Không thích uống quả trà sao. Đông nhiên nghe được thanh âm từ sau lưng văng lên, Minh ảnh vội vàng quay đầu lại. Tô Lanh không biết khi nào đã rời đi châu ngồi, đứng ở hắn phía sau. Phòng huấn luyện không khí thực áp lực, mà Tô Lanh sở biểu hiện ra ngoài đều ngoài ý muốn nhàn nhã. Quá băng, đợi lát nữa lại uống. Minh ảnh giải thích. Tô Lanh đứng lên có vẻ rất cao, hắn Du xuống ánh mắt nhìn Minh ảnh trước mặt màn hình máy tính thời điểm, liền có một loại bệ nghệ cảm giác. Muốn tới đánh một phen xứng đôi sao. Tô Lanh phát ra mời. Minh ảnh cũng vừa kết thúc một phen, hảo à. Biu, Tô Lanh kêu một tiếng, cái kia vùi đầu đang ở chơi game nam sinh ngẩn đầu lên, hỏi, làm sao vậy Tô ca? Người này đem đánh xong, chúng ta tới 5HK. Tô Lanh nói, Biu một ngụm đáp ứng, hành, chờ ta 5 phút. Nói xong, liền lại vùi đầu đánh khởi bàn phim tới. Minh ảnh hôm nay cả ngày, ngồi ở phòng huấn luyện đều là một người đơn bài, nói tóm lại, thực đơn điệu thực nhàm chán, mà hắn những cái đó tân các đồng đội. Lại vội bất diệt thuyết hồ, cái này làm cho hắn sinh ra một loại, chính mình là dư thừa cảm giác. Tô lãnh cũng không phải cái gì nhiệt tình tính cách, hắn đối minh ảnh như vậy kỳ hảo hành động, kỳ thật là có chính hắn thâm ý. Minh ảnh lại không hề phong bị, hắn thậm chí cảm thấy Tô lãnh người này thoạt nhìn không hảo ở chung, nhưng nội tâm kỳ thật phi thường hảo. Hắn thậm chí còn có điểm điểm cảm kích Tô lãnh. 5 phút về sau, biểu kết thúc hắn kia một phen. 5 cái tuyển thủ chuyên nghiệp khai hắc 5 bài, vào bài vị trung. Minh ảnh tuy rằng là chùi bá, nhưng đặt ở tràn đầy kịch bản tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, liền có vẻ có điểm theo không kịp tiết đấu. Mà Tô Lanh trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, đã là toàn bộ km chiến đội linh hồn nhân vật. Đố tư, lại đây lấy làm Đánh tới trên đường thời điểm, Tô Lanh đông nhiên nói như vậy một câu. Đố tư tung ta tung tăng chạy tới. Dư lại bưu cùng á lát đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn đồ tư. Rốt cuộc chỉnh chẳng làm, đều là tô ca, hắn phải cho ai liền cho ai. Chỉ là bọn hắn dưới đáy lòng thầm mắng hai câu, đồ tư ra hoặc kia khẳng định là lại đi tô ca nơi đó xung xoe. Minh ảnh chuyên tâm đánh trò chơi, hắn rất khó đuổi kịp những người này tiết đấu, tưởng có kỹ thuật lại không có thi triển không gian, loại cảm giác này là thực nghẹn quất. Tô lánh không chút để ý liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn nhăn lại tới ánh mắt, môi hơi hơi méo một cái. Quả nhiên, khi dễ tân nhân gì đó, thực hào chơi, đặc biệt là cái này tân nhân đã từng thông đồng quá thanh hoài. Minh ảnh cùng bốn cái tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn tách rời, ở hắn muốn chi viện thời điểm, đối phương đã sụp đổ, trình đem xuống dưới, hắn phát ra thậm chí không thể so bìu chơi á giờ trang phụ trợ. Mà tô Lên cùng hắn không giống nhau, dù sao cũng là tham gia quá thi đấu người, kia không biết ngày đêm huấn luyện càng làm cho hắn đánh lên phối hợp tới bình tĩnh. Cuối cùng hắn lấy linh thương vong, toàn đội tối cao phát ra kết thúc này một fan trò chơi. Á la cùng đố tư ở trò chơi sau khi chấm dứt, hàng ngày thổi phương hắn, Toka đi vị là thật sự tao. Dự phán cũng siêu chuẩn. Ta đều cho rằng ta muốn chết, Toka cứu ta mạng chó. Có thể, mạng chó. Phi, ta đó là tự hắc, người cắm cái mấy cái miệng. Một phen kết thúc ba người vây quanh tô lánh đứng chung một chỗ, vui cười chơi đùa, chỉ còn lại có minh ảnh một người ngốc ngốc nhìn trò chơi rõ ra tới cái kia cuối cùng kết toán giao diện. hắn chưa từng có đánh quá như vậy trò chơi. Cung đồng đội hoàn toàn tách rời, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, hoặc là đuổi kịp, nhưng bởi vì đi vị vấn đề, bị đối diện trực tiếp một đổi một, loại này chiến tích, đối với đôi chính mình trò chơi kỹ thuật rất là kiêu ngạo minh ảnh tới nói, là rất khó chịu. Còn tới sao? Tô Lánh hỏi hắn. Minh ảnh nhìn màn hình máy tính, nắm con chuột tay buộc chặt, ta luyện nữa luyện đi. Hào đi. Tô Lánh cũng là từ tân nhân lại đây, đối với Minh ảnh hiện tại hụt hấp nội tâm, là nhất rõ ràng bất quá Lúc trước thanh hoài có bao nhiêu bạn trai phấn, cái nào bạn trai phấn đối cái này, Minh ảnh không phải hận đến ngơ răng. Hiện tại tuy rằng, ơn, như vậy, khi dễ hắn một chút, cũng vẫn là có loại hả giận cảm giác. Cũng không có lửa xém lông mày bảo cấp tái áp lực, chiến đội huấn luyện đến buổi chiều 5 giờ liền kết thúc, á la ba người thời gian vừa đến, liền kề vai sắt cánh rời đi, ở đi phía trước, bọn họ còn cứ gọi tô lánh, tô lánh xua xua tay, đường phiên ta. Bị cự tuyệt ba người tỉnh táo đi rồi, sắc trời đêm đen tới thời điểm, phòng huấn luyện máy tính ánh đèn còn sáng lên, minh ảnh đánh có chút bực bội, nhìn đến trên bàn yên, nhặt một cây lên chuẩn bị chiều. Nhưng hắn nghĩ đến trong đội kia bất thành văn quy định, không ở tô ca trước mặt hút thuốc. Liên cầm điếu thuốc đi cửa. Minh ảnh không quá thích hút thuốc, nhưng là có đôi khi áp lực quá lớn nói, hắn vẫn là sẽ chịu một hai căn giải giải áp Thiếu niên ngây ngô gương mặt cùng chẩm dãi bước lên lên màu trắng xương khói sen lẫn trong cùng nhau. Minh ảnh thở ra một hơi, như là thở dài. Trước nghiệp cùng người qua đường vương là thật sự bất đồng, hắn người qua đường cục đánh lại hảo, tại trước nghiệp tái cũng là hữu lực không chỗ xử Phòng huấn luyện ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, minh ảnh nhìn đến dưới lòng bàn chân quang, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người còn không đi sao? Tô lánh đi ra. Minh ảnh đối hắn vẫn là rất có hảo cảm, rốt cuộc hiện tại ở km, đối hắn kỳ hảo chỉ có Tô lánh một người. Hắn nghĩ đến đội viên nói, Tô ca không thích thiên vị, liền bóp tắt đang ở Triệu Yên, ta lập tức đi. Cùng nhau. Tô lánh cùng minh ảnh đứng chung một chỗ. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng một cái vừa thấy chính là mới đi ra đại học tính trẻ con chưa tiêu thanh niên, một cái tắc biểu hiện khí độ bất phạm. Minh ảnh nhìn thoáng qua sắc trời, sắc thật không còn sớm, kia cùng nhau đi thôi. Kỳ có chuyên môn cung bọn họ cư trú biệt thự, minh ảnh vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, cũng không có khắc tìm chỗ ở. Từ phòng huấn luyện ra tới, bên ngoài trời đã tối rồi, ven đường đèn đường còn sáng lên. Bởi vì là ngoại ô. Lúc này chiếc xe đều rất ít, có vẻ có điểm hoang vắng. Minh ảnh xuyên thiếu, bị gió đêm thổi run run một chút, hít hít cái mũi. Lần đầu tiên tới thành thị này đi. Cùng hắn đi cùng một chỗ tô lánh đột nhiên hỏi. Minh ảnh gật đầu, ân. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ngày mai huấn luyện thời điểm, nhiều xuyên kiện áo khoác tương đối hảo. Tô lánh bốn dĩ ngày hôm qua đều có thể nhắc nhở hắn. Tuổi trẻ Minh ảnh lại cảm động một chút, ân, cảm ơn. Tô lãnh không hề khi dễ hậu bối hay náy cảm, nói thực ra, đang xem thanh hoài phát sóng trực tiếp thời điểm, hắn liền đối cái này cử chỉ trưng dương, hận không thể ở trên mặt viết thượng, ta muốn truy thanh hoài, 5 cái chữ to minh ảnh chán ghét không được. Không nghĩ tới trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự, làm đụng vào hắn hắn. Tô ca cũng là tân nhân đi. Ấn! Ta so ngươi sớm tới mấy tháng. Tô lãnh nói, kia Tô ca rất lợi hại, Tô Lanh chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Minh ảnh không có thấu đi lên đáp lời kỹ xảo, hắn xem Tô Lanh không nói lời nào, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hai người cùng nhau trở lại chiến đội thuê biệt thự. Sớm rời đi ba cái đồng đội còn không có trở về, biệt thự trống rỗng. Tô Lanh phòng ở trên lầu, Minh ảnh thì tại dưới lầu. Cái kia, hôm nay cảm ơn Tô ca. Minh ảnh ở Tô Lanh lên lầu thời điểm, nửa ngày mới nghẹn ra như vậy câu nói tới. Tô Lênh quay đầu lại, biểu tình có chút kinh ngạc. Minh ảnh gai gai đầu, nhắc nhở nói, kia ly quả trà. Tuy rằng, hắn không thích uống loại này hế ẩm đồ vật. Không khách khí. Tô Lênh cũng không nói với hắn, đó là hắn uống không đi xuống mới cho Minh ảnh. Minh ảnh trở về phòng, rửa mặt xong rồi xúc ở trên giường liền tự cấp thẩm thanh hoài phát tin tức, cùng từ trước giống nhau, đủ loại bán manh nhan văn tự hạ bút thành văn. Hắn đem hôm nay tao ngộ nói hủy khuất ba ba. Cũng chỉ là tưởng đổi lấy Thẩm Thanh Hoài một câu chân an. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì hiện tại Thẩm Thanh Hoài đang ở tiếp Tô Lánh điện thoại. Tô Lánh còn mang theo chút út út mở mở miệng lưới, chiến đội hôm nay tới cái tân nhân, người đoán là ai? Người đều là Thẩm Thanh Hoài giới thiệu tới, hắn sẽ không biết. Nhưng Tô Lánh loại này muốn cho hắn chủ động mở miệng đi hỏi ngựa khí quá rõ ràng, hắn liền thuận thế hỏi một câu, ai? Người tiểu mê đệ. Tô lãnh một bên đem cởi ra quần áo nhét vào máy giặt, một bên nói. Thuyết minh ảnh hắn biết, nói cái tiểu mê đệ thẩm thanh hoài liền có điểm xấu hổ. a Một cái trước kia cùng ngươi cùng nhau xong bài chủ bá. Minh ảnh a Thẩm thanh hoài một ngụm nói ra đáp án. Tô lãnh nhân một tiếng, sau đó chờ thẩm thanh hoài kinh ngạc truy vấn. Nhưng thẩm thanh hoài phản ứng làm hắn thất vọng rồi, hắn thực bình đọc nói. Ta biết. Ngươi biết. Cái này đổi làm tô lãnh truy vấn. Thẩm Thanh Hoài cũng không chuẩn bị giấu hắn, rốt cuộc loại sự tình này cũng giấu không được, nửa khí về sau một phương chào bao, không bằng trước chủ động hướng biết hết thể một phương thẳng thắn. Nghe xong toàn bộ quá trình Tô lạnh léo vị sâu xa, nguyên lai là như thế này. Thẩm Thanh Hoài nói xong lúc sau, lại dặn dò hắn vài câu, không cần cùng Minh Ảnh nói mắc khác, tỉ như hắn hiện thực là cái nam nói như vậy. Tô lánh một ngụm đáp ứng, kia kêu, kêu một cái dứt khoát. Rốt cuộc một bí mật chỉ có chính mình biết. Loại cảm giác này vẫn là thứ tốt. Duy nhất làm hắn không tốt chính là, Thanh Hoài cùng cái kia mê đệ chủ bá, còn có liên hệ. Chương 397 bằng phong vũ, 397. Tô Lánh lăn lộn minh ảnh cũng liền lăn lộn mấy ngày, rốt cuộc chiến đội đều là người trẻ tuổi, đại gia ngày thường đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chính là ngay từ đầu tính bài ngoại, ở chung lúc sau cũng sẽ chậm rãi hòa hợp. Hơn nữa minh ảnh ở thẩm Thanh Hoài khuyên bảo hạ, Cũng ở nỗ lực dung nhập tân vòng Cho nên ở một tháng lúc sau Minh ảnh đã có thể cùng đồ tư bọn họ Mấy cái kẻ vai sắt cánh Tô trời lạnh trời sinh tính tử tương đối lánh hư cũng là phá hủy ở trong bụng Trên mặt một chút cũng sẽ không lộ ra tới Hắn chính là trong lòng trang ý nghĩ xấu nhi Trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài Minh ảnh đâu Cũng bị hắn biểu hiện ra ngoài biểu tượng che giấu Tự cấp thẩm thanh hoài phát tin nhắn thời điểm còn nói chiến đội có cái thực chiếu cố tiền bối của hắn vân vân. thẩm Thanh Hoài nghe xong còn rất vì hắn vui vẻ, rốt cuộc minh ảnh nói như thế nào cũng vẫn là cái tiểu nam sinh, loại này tiểu nam sinh bị người bài xích, chỉ có thể đáng thương vô cùng cho hắn phát tin nhắn tố khổ gì đó, cũng xác thật quá thê thảm một ít. Đương nhiên, với hắn mà nói cũng là cái phiền thoái, bởi vì hắn còn muốn bất thời giờ lấy nữ tính ngự khi an ủi minh ảnh. Hiện tại minh ảnh có thể dung nhập chiến đội, Hắn cũng là thở dài nhẹ nhõi một hơi. Tô ca. Tô lánh nâng nâng mắt, thấy được đối diện đứng lên minh ảnh. Minh ảnh mới vừa bất thời giờ đi ra ngoài, hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, chính là phòng huấn luyện mở ra điều hòa, uống một chén đồ uống lạnh cũng là thông khoái. Người khác cơ linh, thừa dịp nghỉ ngơi không đương đi ra ngoài mua mấy chén đồ uống lạnh, cấp đồng đội một người một ly đặt ở trên bàn. Mấy cái đồng đội cùng hắn quan hệ đều khá tốt, một đám cười hì hì tiếp nhận đi còn cùng hắn nói tạ. Minh ảnh đem chính mình mua bưởi nho quả trà đưa cho tô lánh, tô lánh tay cũng không nâng, phóng đi. Minh ảnh cũng không có cảm giác được chính mình bị coi khinh gì đó, hắn là thật không có gì tâm nhãn, đến bây giờ đều còn rất cảm kích tô lánh ở hắn tới thời điểm đối hắn chiếu cố. Hắn đứng lên đem quả trà đưa đến tô lánh trên bàn, nhìn thoáng qua hắn đang ở chơi game, còn khen một tiếng, tô ca thật lợi hại. Tô lánh ngón tay dừng một chút, Lúc trước minh ảnh ở thanh hoài trước mặt kia cổ đắc y rào rạt bộ dáng một chút lại hiện lên ở hắn trong đầu, so ra kém ngươi. Những lời này chính là minh ảnh loại này thô thần kinh, cũng nghe ra thứ như tới, nhưng là hắn xem tô lãnh chuyên chú nhìn màn hình máy tính, lại nghĩ không ra chính mình câu nào nói không tốt, cũng chỉ có thể coi như là chính mình suy nghĩ nhiều. Kỳ thật tô lãnh cũng không phải như vậy lòng dạ hẹp hỏi người, hắn sở dĩ hiện tại còn như vậy thứ minh ảnh. Chính là bởi vì có thiên buổi tối, đi ngang qua minh ảnh phòng thời điểm, nghe thấy hắn cùng thẩm thanh hoài đánh điện thoại. Vì cái gì biết đó là đánh cấp thẩm thanh hoài. Bởi vì lúc ấy minh ảnh một ngụm một cái thanh hoài, khẩu khí ngọt ngào như là tự cấp bạn gái gọi điện thoại dường như. Bởi vì phòng tắm ở lầu 1 cho nên mỗi lần tô lanh xuống dưới đều không cần đặc biệt tìm cái gì lấy cớ, mà hắn chỉ cần xuống dưới, là có thể nghe thấy minh ảnh cấp thẩm thanh hoài gọi điện thoại. Liên nói gọi điện thoại còn chưa tính đi Rốt cuộc hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đánh Nhưng thẩm thanh hoài cùng hắn trò chuyện Thời gian không có vượt qua 10 phút quá Khả năng bởi vì hai người tính cách nguyên nhân đi Mà cùng minh ảnh đâu Có thứ tô lanh đi tắm rửa Tiến phòng tắm thời điểm Minh ảnh ở đánh Ra tới lúc sau còn ở đánh Sau đó hắn lên lầu nằm 15 phút Cấp thẩm thanh hoài thử tính đánh một chiếc điện thoại Ân, đang ở trò chuyện chung Nay liền làm hắn không rất cao hứng Càng làm cho hắn không rất cao hứng chính là, Thẩm Thanh Hoài ở minh ảnh trước mặt còn duy trì nữ chủ bá hình tượng. Tô Lánh lúc ấy là thật rất thích nữ chủ bá Thanh Hoài, sau lại biết hiện thực kỳ thật Thanh Hoài là nam lúc sau, tuy rằng nội tâm rối rắm quá trong chốc lát, nhưng cũng buông xuống. Hiện tại đâu? Này tính cái gì? Liên bởi vì hắn đã biết, cho nên bất chấp tất cả, gọi điện thoại đều lạnh lẽo. Mà một cái khác không biết gì người Ngọt ngào phản phất ở cùng bạn gái nấu cháo điện thoại giống nhau. Dựa vào cái gì A Hoa! Cầm băng uống đồ tư đi đến minh ảnh phía sau bỗng nhiên quỷ kêu lên. Phòng huấn luyện mọi người đều bị này quỷ kêu hấp dẫn tầm mắt. Tính cả tô lanh ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Đồ tư một chữ một chữ niệm minh ảnh vừa rồi đang ở biên tập tin nhắn. Hôm nay thời tiết nóng quá cửa á cỡ. Đồ tư còn đem nhan văn tự niệm ra tới. Minh ảnh mặt lập tức đỏ lên. Đưa điện thoại di động thu lên. Đồ tư vừa rồi cũng đã xem xong rồi hơn phân nửa. Hảo tưởng ước ngươi cùng đi thủy tộc quán. Tiếu lắm. Ngươi được lắm. Minh ảnh là đang đợi xứng đôi thời điểm. Đông nhiên nghĩ tới thanh hoài. Cho nên muốn cho nàng phát cái tin tức. Có phải hay không bạn gái? Có phải hay không cấp bạn gái phát? Đồ tư là chiến đội nhất hoạt bắt người. Cũng là trước hết tiếp nhận minh ảnh người. Không có. Không phải. Minh ảnh song trọng phủ định vừa ra tới, khiến cho người trực giác trong đó có chuyện xưa. Hùng chi minh ảnh còn lớn lên bạch, mặt đỏ lên liền nhìn ra được tới. Khẳng định là lạ Ta mỗi ngày nghe được minh ảnh các bạn gái gọi điện thoại. Ở tại minh ảnh đối diện biểu nào. Không biết gì á la vẻ mặt phát hiện đại tin tức biểu tình, thật sự a Minh ảnh còn ở vội vàng phủ nhận, thật không phải. Chiến đội đều là mỗi ngày cùng trò chơi làm bạn các nam sinh. Bọn họ ở chung nhiều nhất chính là trò chơi cùng huấn luyện viên, bất luận cái gì cùng nữ hài tử có quan hệ tin tức, đều có thể gây xích mic bọn họ thần kinh. Húng chi, vẫn là đồng đội có bạn gái. Cứ nhiên có bạn gái. Kia cho chúng ta nhìn xem a, đồ tư lại đây đoạt di động. Minh ảnh lập tức đứng lên, nẽ tránh đồ tư rối lại đầy tay. Mấy cái nam hài hồ nào quán, thấy Minh ảnh loại này rõ ràng che giấu hành động, á la cùng điêu cũng đi lên. Ba người hợp lực từ minh ảnh trên tay đoạt di động. Tô lãnh đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục đánh chiến đội hàng ngày huấn luyện. Minh ảnh vừa rồi đã hoảng loạn rời khỏi tin nhắn biên tập giao diện, hiện tại di động vừa mở ra, chính là lúc ban đầu bình bảo. Hơn nữa hắn còn thiết mật mã khóa, người khác có thể nhìn đến cũng chính là một cái bình bảo. Hoa! Wow. Hoa! Wow. Tam trọng quỷ tê Hảo hảo chơi game Tô lãnh đánh bàn phím động tác lại tạm dừng xuống dưới. Minh ảnh bình bảo chính là thẩm thanh hoài ảnh chụp á la bọn họ ba cái cả ngày cùng trò chơi làm bạn nam sinh, phản ứng khoa trương đến không được, hát đi. Chân dài, hai mèo siêu chính siêu xinh đẹp, ba người trong chốc lát xem di động, trong chốc lát xem Minh ảnh, không phải là ngươi bạn gái đi. Minh ảnh đưa điện thoại di động đoạt trở về, trực tiếp tắt máy, nếu không phải thỉnh giới thiệu cho ta. Điều hô to, ta cũng là ta cũng là. Cầu giới thiệu, cầu liên hệ phương thức. Á là tế lại đây. Như vậy xinh đẹp hẳn là chủ bá đi. Chủ bá cũng đúng. câu phong hào. Ba người la hét tầm ý một trận, nhìn minh ảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền đình chỉ. Vốn dĩ ba người cũng là bị sắc đẹp nháo ồn ào, hiện tại xem chọc đồng đội không mau cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Á la đâm đâm biêu bả vai, nhỏ giọng nói, xem thiếu lắm này sắc mặt, rõ ràng chính là hắn bạn gái. Điêu ho khan một tiếng, nhỏ giọng hồi, đừng náo loạn. Ba người cùng nhau sờ trở về từng người châu ngồi, nhất thời phòng huấn luyện quỷ dị an tĩnh. Tô Lênh xem qua minh ảnh màn hình di động, mặt trên là thanh hoài phát sóng trực tiếp thời điểm nữ trang ảnh trụ, mà vừa rồi chiến đội một phen vui vừa ấm ý, làm Tô Lênh trong lòng bực bội cảm liền lại bừng lên. Minh ảnh mua cho hắn bưởi nho quả trong trà bỏ thêm khối băng, đặt ở hắn trên bàn, cái ly ngoại đều ngưng thượng hơi nước. Tô Lánh chạm vào cũng chưa chạm vào, tiếu lắm. Minh ảnh tuy rằng bởi vì chuyện vừa rồi có chút không vui, nhưng đối mặt Tô Lánh vẫn là tôn trọng thực. Làm sao vậy, Tô ca? Tô Lánh dùng ngón tay kéo kéo vào áo, solo một phen. a Minh ảnh rõ ràng không có phản ứng lại đây. Tô Lánh biết, dựa theo chính mình lịch duyệt, nhằm vào một cái trai trai nam hài, thật sự là có chút quá hạ giá, nhưng hắn vốn dĩ liền không thế nào thích Minh ảnh. Người này còn ngồi ở chính mình đối diện, giống nhau xem phát sóng trực tiếp, nếu là thanh hoài đối xử bình đẳng hắn liền không nói cái gì, hiện tại này tính cái gì, khác biệt đối đãi Minh ảnh tuy rằng có điểm đốc, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, hắn cùng Tô Lênh khai một ván, vừa mới ngừng nghỉ ba người, hiện tại lại lặng lẽ vây quanh lại đây. Tô Lênh kỹ thuật là thật sự hảo, bằng không cũng sẽ không lấy một tân nhân thân phận, ở km đã chịu như vậy ưu đại. Mà Minh ảnh là cái tân nhân, nhưng cái này tân nhân biểu hiện tiềm lực cũng không tầm thường, hiện tại hai người solo, xem điểm thật sự không cần quá nhiều. Trò chơi bắt đầu, Minh ảnh giai đoạn trước có áp chế Tô Lánh xu thế, đến hậu kỳ tắc bị Tô Lánh đẻ nặng đánh. Liên tiếp phá ba cái tháp, nếu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp trung thiết quy là solo không thể ngược tuyển, Tô Lánh đều hận không thể đem Minh ảnh ấn ở nước suối đánh một đốn. Minh ảnh thua cũng là dự kiến bên trong. Hắn bản thân có chính mình độc đáo đấu pháp, hiện tại tiến vào chiến đội, bắt đầu hệ thống hóa huấn luyện, cho nên đang ở sáng tạo chính mình tân đấu pháp, hiện tại tân đấu pháp không có thành hình, đã từng đấu pháp cũng có chút mới lạ, cho nên bị tô lánh một trận huyết ngược. Cuối cùng trạm tiếp viện bạo rất thời điểm, Minh ảnh còn đang chờ đợi sống lại chung. Vây xem ba người đều không có nói chuyện. Minh ảnh còn không có thua thảm như vậy quá, rõ ràng ngây ngốc, thẳng ngơ ngác nhìn máy tính. Bao trùm ở trên bàn phím tay cuộn tròn lên. Thoạt nhìn có điểm. Đáng thương. Vậy xem ba người lại nhìn xem tô lãnh. Ơn, như cũng là mặt vô biểu tình tô ca. Ngươi là tân nhân, chiến đội sẽ cho ngươi một đoạn thời gian trưởng thành. Nhưng cái này kỳ hạn cũng không phải vô hạn. Nếu ngươi không hảo hảo huấn luyện, làm chút chuyện khác, không đem huấn luyện đương hồi sự, cho dù ngươi thiên phú lại hảo, nơi này cũng không thích hợp ngươi. Nói lời lẽ chính đáng. Lại hoàn toàn là ở vì chính mình khi dễ tân nhân tìm không thể cãi lại chính nghĩa lý do. Mà minh ảnh lại như là bị hắn thuyết phục, đầu rũ càng thấp, ta đã biết tô ca, ta sẽ hảo hảo huấn luyện. Về sau sẽ không ở phòng huấn luyện, làm mặt khác không quan hệ sự. Tô lênh ánh mắt ở á la ba người trên người nhất nhất liếc qua đi, ba người lập tức xám xịt trở về châu ngồi. Thiên phú hảo, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Còn không phải là tô ca chính mình nói sao. Ba người đều ở trong lòng chửi thầm. Tô lãnh vì cái gì ở km trở thành đại ca, còn không phải bởi vì, hắn gần nhất liền đem ba cái lao nhân đánh phục. Hôm nay phá tam tháp cũng bất quá là á la bọn họ ba cái hôm qua tái hiện. Nhưng ai cũng không dám ở ngay lúc này nói ra, rốt cuộc tô ca khí chàng chính là muốn so huấn luyện viên càng có cảm giác gác bách ra. Minh ảnh là thật sự đã chịu đả kích, nhưng ở buổi tối nghiêm túc suy tư lúc sau. Hắn lại đối tô lanh tràn ngập lớn hơn nữa cảm kích. Lời thật thì khó nghe, thuốc đắng ra tật. Hắn tới chức nghiệp chiến đội, còn không phải là vì lấy quán quân sao, nhưng là hiện tại liền chức nghiệp chiến đội tiết tấu đều theo không kịp, như thế nào lấy quán quân. Ngày nay, minh ảnh thành phòng huấn luyện, nhất vãn một cái rời đi người. chương 398 bằng phong vũ, 398. Minh ảnh mấy ngày nay khắc khổ huấn luyện, đưa tới huấn luyện viên chú ý. Minh ảnh đấy thật sự không kém, tuy rằng tới chiến đội không lâu, nhưng là ẩn ẩn đã có có thể cạ gì xu thế, vốn dĩ lần này nhất trung tâm trung đơn rời khỏi sau, km chiến đội liền tiến vào chưa gượng dậy nổi trạng thái, trong đội ngũ không khí áp lực không được, thậm chí liền huấn luyện viên bản nhân, đều đã làm tốt giải tán chuẩn bị, nhưng tô lãnh xuất hiện, làm này một cái đã có xuống dốc chi thế chiến đội tỏa sáng sinh cơ. Mà ở lúc này, Minh ảnh lại tới nữa. Minh ảnh ý thức phi thường cường, anh hùng thượng thủ tốc độ cũng là phi thường làm người kinh ngạc cảm thán. Giả lấy thời gian, Minh ảnh nói không chừng cùng tô lanh giống nhau, trở thành km chiến đội át chủ bài. Huấn luyện viên là nhất cấp, nhưng là hắn cũng biết, cái gì cung cấp không được, đốt cháy giai đoạn rất có khả năng trực tiếp đem hạt giống tốt xa đoạn. Vì thế hắn nhẫn mại tính tình muốn bồi dưỡng Minh ảnh, mà Minh ảnh vừa chuyển đầu. Ở phòng huấn luyện liên tục 2 ngày 2 đêm, cao cường độ huấn luyện trực tiếp đem hắn sợ hãi. Hắn trực tiếp chạy đi tìm Minh Ảnh, khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi, mùa xuân tái còn có 1 tháng, làm tân nhân hắn đã làm được thực hảo. Ta không có việc gì. Sắc mặt tái nhận Minh Ảnh nói những lời này thời điểm sắc mặt tái nhận, không hề thuyết phục lực. Điều bọn họ mấy cái nói, ngươi ở phòng huấn luyện thông hai cái tiêu, ngày thường huấn luyện cường độ liền đủ lớn. Ngươi không cần thiết đem ngủ thời gian đều lấy ra tới. Minh ảnh nhỏ giọng cái cỏ, ta ở phòng huấn luyện ngủ. Trở về, hiện tại cho ta hồi biệt thự ngủ. Huấn luyện viên cũng là từ tuyển thủ chuyên nghiệp nơi này đi tới, tự nhiên biết tuyển thủ chuyên nghiệp siêu phụ tải tiêu hao quá mức thân thể lúc sau kết cục. Minh ảnh nói nửa ngày, ở huấn luyện viên khăng khăng yêu cầu hạ, vẫn là trước tiên rời đi phòng huấn luyện. Minh ảnh cho rằng chính mình là không đây, nhưng là trở lại phòng. Ngã đầu liền ngủ rồi. Chờ đến buổi tối ở tại hắn cách vách đội viên lục tục trở về, ở hành lang la hét tầm ý ồn ào thời điểm, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trong phòng không có lượng đèn, di động cũng không có điện, Minh Ảnh đi lên, đem điện thoại đặt ở trên bàn nạp điện. Cửa có người gõ cửa, Minh Ảnh đang chuẩn bị đắp lại, kia gó cửa thanh âm bỗng nhân ngừng, biểu thanh âm truyền tiến vào, tiếu lâm phòng trừng còn ở ngủ, chờ hắn tỉnh cho hắn điểm cơm hộp đi. gõ cửa chính là Á la. Hắn thở dài một hơi, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy hồ sao. Biệt thự không tính đại, dựa gần chính là phòng khách, á la bọn họ mấy cái thích ngồi sổm trong phòng khách đàn bữa ăn khuya. Minh ảnh một chút cũng không đói bụng, nằm ở trên giường phát ngốc, bên ngoài ổn ảo thanh truyền tới hắn lô thai tới, hắn nghe được điều đang hỏi á la hôm nay huấn luyện viên tìm hắn nói gì đó, á la trả lời, huấn luyện viên liền cho rằng chúng ta khi dễ thiếu lắm, đem ta kêu đi hỏi một chút tình huống. Người nói như thế nào? Liên nói Tiếu Lâm cùng Tô Cà Sô A. Xong đời, Tô Cà không được bị huấn luyện viên mắng một đốn A. Tiếu Lâm đi rồi lúc sau, huấn luyện viên không đem Tô Cà kêu đi ra ngoài sao. Cao cường độ huấn luyện, là minh ảnh chính mình làm. Hắn tranh cường háo thắng lợi hại, muốn bắt đến cái gì, đều sẽ so người khác trả giá nhiều. Hiện tại nghe được huấn luyện viên bởi vì hắn mắng Tô ca Sự, trong lòng một chút liền có chút ấy nấy. Bang một tiếng ấn sáng trong phòng đèn mặc vào áo khoác bỏ dậy hắn cảm thấy Toka nói rất đúng muốn bắt quán quân sát thật không nên tưởng có không mở cửa mấy cài ăn que nướng người nhìn đến minh ảnh từ trong phòng ra tới tiêu hắn một tiếng thiếu lấm ngươi tỉnh A Minh ảnh hỏi Toka đã trở lại sao đầu tư là xoay đầu tới xem hắn miệng thượng còn dính que nướng thì là đã trở lại a Minh ảnh nghe được liền trực tiếp lên lầu đầu tư đứng lên tiêu hắn Ăn một chút gì a Minh ảnh đã lên lầu. Lầu 2 chỉ ở tô lánh một người, hắn chính là cái tiểu phòng đơn nhi, hẳn là biệt thự tốt nhất một phòng, bất quá bởi vì hắn thoạt nhìn thật sự không giống như là có thể chịu khổ người. Chiến đội lại kêu hắn là tô ca, cho nên làm hắn hưởng thụ đặc quyền như vậy, vài người khác một chút vấn đề cũng không có. Tô lánh ở trong phòng tắm tắm rửa, môn không khóa trái, Minh ảnh gõ cửa nửa ngày không được đến đáp lại, nghe được bên trong xôn sao tiếng nước. Một chút xoay then, cửa tay đi vào. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, cửa sổ mở ra ở thông gió, màu trắng gạo bức màn bị thổi hơi hơi di động. Bên giường biên có cái bàn vẽ, bàn vẽ bên cạnh chính là cái thùng rác, thùng rác ném đầy đoàn thành đoàn giấy, bàn vẽ thượng giấy vẽ tuyết trắng một mảnh. Minh ảnh vốn dĩ chuẩn bị teo tô lánh, nhưng nhìn đến hắn ở trong phòng tắm tắm rửa, liền chuẩn bị ở trong phòng chờ hắn. Thật không trách tô ca, nếu huấn luyện viên bởi vì việc này mắng tô ca. Kìa, kìa hắn. Liên ở minh ảnh nghĩ như thế nào cùng tô lạnh nhạt nói khiểm thời điểm. Cái bàn bỗng nhiên chuyển đến ong một tiếng. Minh ảnh xem qua đi, là cái di động. Di động thu được tin tức, màn hình sáng lên tới. Minh ảnh vốn là không chuẩn bị xem, bởi vì nhìn lén người riêng tư không tốt. Nhưng hắn liền quang xem cái kia sáng lên mình liền ngây ngẩn cả người. Tô lạnh huấn luyện thời điểm chưa bao giờ khai di động. Điểm này huấn luyện viên lấy tới giáo hấn luôn cầm di động soát quanh thân cơm hộp đồ tư quá. Trên màn hình một chương đồ, minh ảnh quen mắt như là xem qua mấy trăm lần. Hắn đi qua đi nhìn thoáng qua, cả người liền đứng yên bất động. Cũng không phải là xem qua mấy trăm lần sao. Này, đây là thanh hoài ảnh chụp Thanh hoài xã giao tài khoản phát quá không ít như vậy ảnh chụp lộ ngực lộ chân, minh ảnh đều thích không được, nhưng hắn lại sợ như vậy có vẻ quá hạ lưu cho nên mới lấy ra kia trường phát sóng trực tiếp thời điểm cờ ho hét chiếu. Hắn cảm thấy thích nên đơn thuần một chút, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng hắn có đôi khi đêm khuya tỉnh lặng thời điểm, còn sẽ lặng lẽ mở ra thanh hoài tài khoản, đi vào nhìn một cái. Tô lanh trên màn hình kia bức ảnh, chính là thanh hoài ôm chăn chiếu, hắc thi chân dài câu lấy chăn, mê mang ánh mắt vọng lại đây, thuần kết lại. Mà này bức ảnh thượng, có một cái cuộc gọi nhớ, cuộc gọi nhớ ghi chú là, thẩm Thanh Hoài Như vậy một cái tên, cũng như vậy một chương ảnh trụ. Minh ảnh đầu góc cầm vang một chút tạ đến trong phòng tắm tiếng nước ngừng cũng chưa phản ứng lại đây. Tắm rửa xong tô lánh mặc xong rồi quần áo mới ra tới, dùng khăn lông xoa ướt dầm rề đầu tóc, ra tới lại nhìn đến chính mình trong phòng nhiều ra tới một người. Người làm gì? Minh ảnh quay đầu lại, tô lánh màn hình di động đã am đi xuống, hắn nhìn tô lánh ánh mắt, cùng bình thường hoàn toàn bất động. Tô lánh đi tới. Đem ướt khăn lông treo ở lưng ghế thượng, không thanh sắc đem trên bàn di động cầm lên. Minh ảnh đã đã quên chính mình tới tìm Tô Lánh chuẩn bị muốn nói gì, hắn mãn đầu góc đều là Tô Lánh di động thượng kia bức ảnh. Có việc. Tô Lánh đã thấy được thẩm thanh hoài cuộc gọi nhớ hắn chuẩn bị đem Minh ảnh đuổi đi lại đi hỏi. Minh ảnh có một đống nói tưởng nói, nhưng những lời này toàn đổ ở trong cổ họng, cuối cùng hắn nói một câu, không có việc gì liền mang lên môn đi ra ngoài. Đóng cửa thời điểm động tác lớn chút, ván cửa khép kín thời điểm, phát ra một trận thật lớn tiếng vang. Minh ảnh túi đầu lao xuống lâu, biêu bọn họ mấy cái tìm hắn, hắn cũng một bộ hồn nhiên bất giác bộ dáng, lập tức vào trong phòng, quăng ngã thượng phòng môn, đem đang ở nạp điện di động lấy lại đây, bắt thông thẩm thanh hoài điện thoại. Hiện tại trên lầu tô lánh đã hồi bác, Minh ảnh nơi nào đánh đến thông. lặp đi lặp lại đánh hai lần đều là vội âm lúc sau. Minh ảnh đưa điện thoại di động hung hăng nện ở trên bàn. Hắn trong đầu loạn thành một đoàn, có chút thứ gì đang muốn sâu trôi lên, nhưng vài thứ kia lại là vô vặt. Tô lãnh nhận thức Thanh Hoài. Cái kia ghi chú khả năng chính là Thanh Hoài tên thật. kia bọn họ là cái gì quan hệ. Hắn cái gì cũng không biết, đối Thanh Hoài hoàn toàn không biết gì cả. Liền tên của hắn đều chỉ là một cái ID. Như vậy thất bại làm hắn lần cảm bị khuất. 10 phút lúc sau. Vẫn luôn ở nếm thử gọi thẩm thanh hoài điện thoại minh ảnh rốt cuộc bắt thông, thẩm thanh hoài mới vừa cùng kết thúc cùng tô lánh điện thoại, vừa thấy lục tục hơn 20 điều nhắc nhở cuộc gọi nhờ tin nhắn, đầu đều đốc Minh ảnh này một tuần cũng chưa cho hắn đánh quá điện thoại, hắn tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Minh ảnh điện thoại bắt thông lúc sau, đồng nhiên lại không biết nói cái gì, chờ thẩm thanh hoài một tiếng giò hỏi chuyến tới, hắn mới rốt cuộc dầu dĩ nói ra một câu tới. Thanh Hoài cùng Tô Lánh, nhận thức phải không? Lúc này liền tiền bối cái này xương hô đều tỉnh. thẩm Thanh Hoài bị hắn hỏi ngốc, ơn. Được đến cái này xác định đáp án, Minh ảnh lại thử tính kêu một chút hắn ở Tô Lánh nơi đó nhìn đến tên, thẩm Thanh Hoài. Thầm Thanh Hoài trực tiếp bị chính mình tên thật tắt ngốc, hắn cho rằng Minh ảnh cái gì đều đã biết, tay run lên trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bên kia Minh ảnh nghe được bị cắt đứt, trên mặt lộ ra một cái không biết nên là gì đó biểu tình. Treo minh ảnh điện thoại thẩm thanh hoài quay đầu cấp tô lánh gọi điện thoại, tô lánh một tiếp lên, thẩm thanh hoài liền vội vàng hỏi, ngươi nói với hắn. Cái gì? Ngươi cùng minh ảnh nói, ta hiện thực thân phận. Thẩm thanh hoài thanh âm run lợi hại. Tô lánh là nghe hiểu, nhưng hắn lại cố ý lặp lại một lần, hiện thực thân phận. Ta là nàm sự. Thẩm thanh hoài nói, tô lánh trong khoảng thời gian này tích tụ, liền tại đây sự kiện thượng, không có. Kêu hắn. Tô Lanh chưa từng có nhiều giải thích, hắn vừa rồi tới tìm ta, ta ở tắm rửa di động đặt ở trên bàn. Thẩm Thanh Hoài hiểu được, hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Như thế nào, như vậy để ý hắn. Tô Lanh ngữ khi có điểm chính mình đều khó có thể phát hiện toan Bên kia Thẩm Thanh Hoài còn không có trả lời, Tô Lanh cửa phòng đã bị người gõ văng lên, minh ảnh thanh âm truyền tiến vào, Tô Ca, ta có thể hỏi người điểm sự sao. Thẩm thanh hoài cũng nghe tới rồi minh ảnh thanh âm, hắn trong lòng một cái lộ bộ. Tiến bảo, tô lãnh không có cắt đứt điện thoại. Minh ảnh tiến vào nhìn đến tô lãnh đang ở trò chuyện, liền biết là cùng ai, hắn bị thẩm thanh hoài treo điện thoại, lại đánh vô luận như thế nào liền đánh không thông. Hắn trong lòng thật sự có chút hợp hực, cho nên mới lên lầu muốn tới cùng tô lãnh chứng thực. Thô ca, tô lãnh nhìn hắn, người nhận thức, thanh hoài, tô lãnh cũng không có kiên rẻ. Nhận thức, thẩm thanh hoài nghe hai người kia đối thoại, tâm đều phải nhắc tới tới. Vậy các ngươi, là cái gì quan hệ đây mới là minh ảnh nhất muốn hỏi? Hắn ngủ một buổi trưa, mềm mại tóc mái đều kiểu lên, ngốc ngốc, cùng hắn hiện tại rồi dám biểu tình giống nhau. Ta cùng hắn là cái gì quan hệ, tô lanh kéo lớn lên âm điệu, rồi sau đó đống nhiên cười, ngươi đi hỏi hắn đi. Hắn đem vấn đề lại vứt cho thẩm thanh hoài. Minh ảnh ngập ngừng. Hắn vừa rồi bị Thẩm Thanh Hoài cắt đứt điện thoại. Thẩm Thanh Hoài sợ hãi hai người rằng coi nháo ra điểm cái gì. Hắn treo Tô Lánh điện thoại, cấp minh ảnh đánh qua đi. Nhưng không có đả thông, chỉ có thể lại đánh tới Tô Lánh nơi này tới. Tô Lánh tiếp nhận tới, nghe hắn trầm mặt. Thẩm Thanh Hoài liền biết, minh ảnh còn ở hắn trong phòng. Người đem điện thoại cấp minh ảnh. Hắn sợ hãi minh ảnh nghe được hắn thanh âm, đã đổi thành giọng nữ. Tô Lánh lần đầu nghe hắn gọi điện thoại. Dùng chính là như vậy thoáng có chút khàn khàn giọng nữ, trong lòng một chỗ liền phẳng phất bị kích thích một chút. Sau đó hắn liền thuận theo thẩm thanh hoài theo như lời, đem thu thập đưa cho Minh ảnh, hắn muốn cùng ngươi nói. Minh ảnh một tay đem di động nhận lấy. Hắn cái này thân phận, xác thật. Liền chất vấn tư cách cũng không có. Nhưng là, nhưng là, tô lánh nghe không được thẩm thanh hoài nói gì đó, hắn liền nhìn Minh ảnh ánh mắt một chút một chút sáng lên. Cuối cùng hắn còn lộ ra một cái có vài phần thẹn thùng tới cười, sau đó xoa xoa chính mình đầu tóc, đưa điện thoại di động để còn lại đây. Tô lãnh không biết thẩm thanh hoài nói với hắn cái gì, đem hắn hống thành cái này có điểm ngu ngốc bộ dáng. Toka, Ngượng ngưỡng ngung à, còn chạy tới quấy rời ngươi. Minh ảnh ánh mắt đều mang theo hân hoàn, lộ ra sinh khí, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu, ngủ ngon. Nói xong. Hắn lại gái gãi chính mình đầu tóc, thật cẩn thận cấp Tô Lánh mang lên môn, đi rồi. Tô Lánh cầm bị minh ảnh vừa rồi nắm có chút nóng lên di động, đột nhiên, liền lại không vui. Cảm tình hắn còn cho bọn hắn cảm tình thăng ôn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tô Lánh kia trong lòng liền phản phất là kêu hoa hồng hoa thứ chịu đi qua giống nhau. kỳ thật thẩm thanh hoài thật sự cũng chưa nói cái gì, hắn hống minh ảnh, nói Tô Lánh là hắn một cái bằng hữu bình thường. Vừa lúc cũng ở km huấn luyện, khiến cho tô lanh nhiều chiếu cố hắn. Minh ảnh vừa nghe, cái gì hoài nghi đều tan thành mây khói. Mỹ tư tư trở về chính mình phòng, nằm ở trên giường lấy ra di động, nhìn đến trên màn hình di động kia thẩm thanh hoài ảnh trụ, lầm nhầm lầm nhầm thì thầm. Thanh hoài, thẩm thanh hoài, tên cũng dễ nghe. Gặp được cùng thẩm thanh hoài hiện thực có quan hệ người, hắn giống như cảm thấy chính mình cũng cách này cái ở chân trời như người cũng gần một ít. Cho dù, minh ảnh thần sắc lại ảm đạm rồi đi xuống. Thích thì tốt rồi đi. chương 399 bằng phong vũ, 399. Thượng đại học lúc sau, thẩm húc liền biến bận rộn rất nhiều, cho dù đặt ở ở nhà, cũng sẽ bỗng nhiên nhận được người khác điện thoại sau đó ra cửa. thẩm thanh hoài nguyên bản cho rằng hắn yêu đương, nhưng cũng chưa thấy qua cái nào nữ hài tử cùng hắn đi được gần. Hắn lại không hảo hỏi thẩm húc mỗi ngày đang làm cái gì, thẩm húc trưởng thành tổng phải cho hắn một chút chính mình không gian đi. Thầm hút cũng không có dấu hắn ý tứ, hắn cùng mấy cái đã tốt nghiệp học trường, liên hợp làm điểm tuyến thượng sinh ý, hắn là tính toán làm ra điểm thành tích lại cùng ca ca ngạ bài, miễn cho làm ca ca cảm thấy hắn hoang phế việc học. Hắn gần nhất đủ vội, lại muốn vội trường học việc học, lại muốn vội trường học ngoại sinh ý, chính mình phiên dịch kiếm khoản thu nhập thêm cũng không thể lạc, mỗi ngày chuyển cùng cái con quay giống nhau. Hôm nay môn tử chọn trình sau khi chấm dứt, hắn vội vàng thu thập phiên dịch tốt bản dịch, chuẩn bị giao cho giáo thủ không nghĩ tới còn không có ra phòng học, lại nhận được điện thoại. Sinh ý là mấy cái học sinh lộn lên, ngay từ đầu tài chính hữu hạng, hạt mẹ lớn nhỏ sự trì hoan xuống dưới, đều khả năng làm giai đoạn trước nỗ lực hóa thành bọc nước. Ta đã biết, ta lập tức tới. Thầm húc chính vội vàng chuẩn bị rời đi, trước mặt một người nữ sinh bỗng nhiên ngăn cản hắn, thầm húc. Thầm húc bước chân một đốn, ánh mắt cũng đi theo nhíu lại. Trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta ban muốn ra một cái sân khấu kịch, trước mặt nữ hải tử mang mắt kính, một bộ có chút hung ba ba bộ dáng nhưng chóc mũi thượng tàn nhang nhỏ lại có chút đáng yêu. Thầm húc không cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ, hắn hiện tại yêu cầu đi giải quyết sinh ý thượng sự, sau đó trở về đem phiên dịch tốt bản dịch đưa cho giáo thụ, ngượng ngùng, không có hứng thú. Nhìn Thẩm Húc muốn từ bên người vòng qua đi, Nữ Hải lập tức nóng nảy, "Ngươi cần thiết muốn tham gia." Thầm Húc bị Nữ Hải bắt được cánh tay, dơ tay tránh thoát hai. Nữ Hải thở phì phì đem trên tay một xấp thật dày kịch bản nhét vào trên tay hắn, "Vốn dĩ lớp học nhân số liền không đủ, đạo sư đều nói, lần này sân khấu kịch diễn không đứng dậy, kia chọn học hắn chương trình học đều phải quải." Thầm Húc gần đây bận quá, rất nhiều môn tự chọn trình đều không có đi. Đây là đại gia sự. Người không được thoái thác. Thầm húc thật sự không có nhàn dối cùng nàng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hắn đứng ở này công phu, điện thoại lại đánh lại đây. Hắn nhìn thoáng qua trong tay kịch bản, vẫn là cùng bản dịch cùng nhau thu lên, ta đã biết. Nói liền phải xoay người rời đi. Nữ hài ở hắn mặt sau nhắc nhở, phải nhớ đến đi tập luyện. Thầm húc đã đi xa, những lời này không biết nghe được không nghe được. Xử lý tốt trên tay sự lúc sau. Thần Húc mới rốt cuộc có rảnh xem kia đã bị hắn xoa có chút nhăn bà kịch bản. Hắn lời kịch không nhiều lắm, xem hai mắt là có thể nhớ kỹ, mà cùng hắn cộng sự Mã Phỉ Phỉ hẳn là bổn chàng hí kịch nữ chính, một người muốn đảm đương đại bộ phận lời kịch, bất quá này cùng hắn không quan hệ, hắn nghĩ tùy tiện ứng phó ứng phó như vậy đủ rồi. Kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian thực mau liền phải đã đến, hắn cùng cộng sự Mã Phỉ Phỉ đã tập luyện một lần, liên phải chuẩn bị lên đài thời điểm Mã phỉ phỉ lại bởi vì đi dạo phố thời điểm, bị siêu tốc xe đụng vào chân, không có biện pháp đứng lên, không có biện pháp đứng lên, đương nhiên liền không có biện pháp diễn sân khấu kịch. Thầm hút không có gì cảm giác, nhưng là những người khác đều đã loạn thành một đoàn. Mã phỉ phỉ là trường học quảng bá xã xã đoàn, lời kịch bản lĩnh hảo, người cũng lớn lên xinh đẹp, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường. Bọn họ lớp học người khác đều đã an bài hảo nhân vật, khác lớp cũng có tiết mục muốn tập luyện. Căn bản không có khả năng mọi người. Phụ trách nữ hải cùng những người khác, đã bắt đầu thương lượng đi tìm giáo ngoại nữ hải tới cứu tràng. Nhưng kỷ niệm ngày thành lập trường chính là hậu thiên, cái này mấu chốt thượng, nơi nào tới kịp. Không nữ chính như thế nào diễn A. Nữ hải tử cấp quăng ngã kịch bản. Thầm húc dựa vào cửa sổ bên, nghe được động tính mởng đầu liếc liếc mắt một cái. Tập luyện người đều bởi vì mã phỉ phỉ vắng họp mà vô tâm tập luyện đi xuống. Thầm húc mấy ngày nay Tuy rằng nhớ rõ chính mình lời kịch nhưng vẫn luôn không như thế nào nghiêm túc xem qua kịch bản hiện tại lật xem một lần mới biết được này sân khấu kịch diễn chính là cái gì sân khấu kịch diễn sinh tự Hy lạp thần hóa lấy hoa thủy tiên vì nguyên hình giảng thuật một cái xinh đẹp nữ nhân không ngừng theo đuổi tình yêu rất nhiều nhân ái thượng nàng nhưng nàng ở đạt được cái lúc sau liền sẽ rời đi cuối cùng nàng đi trong sânn cốc. trong Sơnốc chỉ có một hoàng nước cao Nàng yêu trong nước ảnh ngược chính mình, cuối cùng chết ở thủy biên. Đây là cái rất khó phỏng đoán muốn giảng thuật gì đó chuyện xưa, nhưng là lời kịch từ mỹ. Thầm húc nhân vật chính là nữ nhân kia cuối cùng gặp được một cái quý tộc thiếu niên, hắn đối nữ nhân kia nhất kiến trung tình, nhưng hắn không kịp thuyết minh chính mình ái, nữ nhân liền rời đi. Hắn mặc danh, liền nghĩ tới Kaka Kaka cũng như vậy chọc người thích, mà hắn cũng nên chết cùng cái kia nói không nên lời thiếu niên tương tự. Hắn khép lại cái bản, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng học bởi vì sân khấu kịch tập luyện khởi xung đột người la hét tầm bị thành một đoàn, giống như cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Thầm húc đứng ở bên ngoài, một lát sau nữ hải kia ra tới, nàng dùng thương lượng miệng lưỡi đối thầm húc nói, thầm húc ngươi có thể hay không, giúp một chút ta Thầm húc túi đầu nhìn nàng. Nữ hải chắp tay trước ngực, tưởng ngộng không phải thích ngươi sao, nàng lại là giáo hoa. Ngươi làm nàng tới giúp chúng ta diễn một hồi đi. Thích thầm húc nữ hài rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến cùng hắn ở chung người đều có thể nhận thức một hai cái. Thầm húc há mồm tưởng cự tuyệt. Trước mặt nữ hài rồi lại bày ra một bộ càng đáng thương vô cùng thần sắc. Mọi người đều trả giá nhiều như vậy tâm huyết. Nếu làm tạp, mắt kính thâu kính thượng bị sương mù che đậy. Thầm húc trầm mặt thật lâu. Người khác có thể chứ. Nữ hài lập tức sáng đôi mắt. Có thể. Hắn không nhất định đáp ứng. Hải C cá môi dù sao cũng phải thử xem xem thầmm hút không thích phiền vái không tương quan người ở nữ Hải năn nỉ thời điểm hắn duy nhất nghĩ đến chỉ có caca ca. chính hắn cũng hoài như vậy một đinh điểm tư tâm thẩm hút cấp thẩm thanh hoài gọi điện thoại nữ Hải ở một bên chờ hồi đáp thẩm thanh hoài ở nhà vẽ tranh bên người an tính thực thầmm hút đem trong trường học sự nói cho thẩm thanh hoài hắn hy vọng bị cự tuyệt như vậy là có thể ném dớ trước mặt cái này phiền toái Nhưng tư tâm, hắn lại tưởng bị đáp ứng. Hoài như vậy rồi dám tâm lý, đợi hồi lâu, bên kia thẩm thanh hoài mới rốt cuộc có chút trần chờ đáp ứng rồi. Nhìn thấy thẩm hút treo điện thoại, nữ hài hỏi hắn, đáp ứng rồi sao? Ấn! Nữ hài thực vui vẻ, kia nàng khi nào có thể lại đây tập luyện? Buổi tối có thể chứ? Có thể. Nữ hài được đến xác thực đáp án, trở về tiếp tục đốc xúc đại gia tập luyện. Đến xác trời sát hát thời điểm. Thầm Thanh Hoài mới lại đây, thầm hút ở cổng trường tiếp hắn chờ một chúng tập luyện người, nhìn thấy thẩm Thanh Hoài là cái nam thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Con hảo nữ hải kia phản ứng mau nàng xem thẩm Thanh Hoài lớn lên tuấn tú, thế vai nói không chừng sẽ làm sân khấu kịch hiệu quả càng tốt, mà các nàng ở cái này mấu chốt thượng, rõ ràng đã không có lựa chọn khác. thẩm Thanh Hoài nhìn đám kia người hai mặt nhìn nhau biểu tình, cũng có chút xấu hổ. Hắn muốn di chính là bởi vì thẩm húc thỉnh hắn hỗ trợ, hắn mới lại đây, nếu không hành nói, liền tôi bỏ đi. Hành A! Như thế nào không được? Nữ hải tử trong đám người tế ra tới. Thẩm thanh hoài bị nàng này đột nhiên nổi bật tiếng nói hoàng sợ, hắn này mấy tháng đều ở giáo những cái đó tiểu hải tử vẽ tranh, mới rảnh rối, không nghĩ tới lại quán thượng như vậy sự. Thẩm thanh hoài bị lênh đi hóa trang, người khác lập tức đều nổ tung phản đối đảo đều là nam sinh. Này như thế nào diễn sao? Không phải nữ chính sao? Thầm hút có chút hối hận làm ca ca lại đây, hắn người nghe người nghị luận sôi nổi, chen vào đi lại đem thẩm thanh hoài tún ra tới, lôi kéo thẩm thanh hoài muốn đi bộ ráng, vẫn là kia nữ hài nhảy ra, quát lớn mọi người một đốn, mới đem thanh âm áp xuống đi. thẩm thanh hoài nghĩ cũng chính là một đám tiểu hài tử quá mọi nhà, kéo lại thẩm húc tay, ta đều lại đây, thử xem đi, ta trước kia, cũng học quá điểm sân khấu kịch. Vừa nói học quá sân khấu kịch, nay đó tiểu hài tử liền hết thẻ im miệng. Nữ hài cũng nhảy ra cho bọn hắn xin lỗi, thẩm hút mới bung ra thẩm thanh hoài tay, ca ca nếu là không thích, liền không diễn. ân Thẩm thanh hoài hoa nửa giờ hóa hảo trang, đây là mấy cái thời đại bối cảnh đua ở bên nhau, trước mắt chỉ thuê tới rồi một bộ Tây Âu lễ phục, kia váy trang phức tạp, váy căng lại đại, vẫn là thẩm hút đi vào mới đem kêu mặt sau dây cột đều có chắc. Mấy cái nữ hài tự cấp thẩm thanh hoài hóa trang, thẩm thanh hoài vẫn luôn là chính mình mân mê, còn không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Cũng không biết là này đó nữ hài hóa quá hảo vẫn là thế nào, chờ thẩm thanh hoài hóa hảo trang ra tới thời điểm, toàn bộ phòng tập luyện an tinh xuống dưới. Quần áo hoa lệ, trang dung tinh xảo người, luôn là sẽ càng dễ dàng cho người ta lấy kinh diễm cảm. Hơn nữa Thẩm Thanh Hoài có thể quả nhiên ra cân xứng khí chất tới, hứng chỗ đó vừa đứng, có vẻ mặt khác tập luyện người đều bất nhập lưu lên. Sân khấu kịch Thẩm Thanh Hoài là thật không học quá, bất quá học nghệ thuật, cái nào không có chạy tới xem mấy tràng sân khấu kịch. Thẩm Húc cũng xem nốc lăng ở. Thẩm Thanh Hoài mũ giả thượng có một tầng hắt xa, che một con mắt, hắn xoay người sửa sang lại vướng ngã ghế rửa thật lớn bay căng, thật sự tựa như kịch người trong. Một người khí chất không phải một sớm một chiều, thẩm thanh hoài đương quá quý tộc, này khí chất chính là người khác diễn không ra. Hắn còn không có bồi quá lời kịch, cho nên trận đầu chính là chính hắn cầm lời kịch buồn ở niệm, cùng hắn đối diễn nam sinh lấp bắp, ánh mắt cũng không dám hướng trên mặt hắn xem. Ta nguyện ý vì ngài dâng lên hoa hồng, nó là trong lòng ta yêu say đắm tẩm bổ mà ra, nó. Thẩm thanh hoài đợi nửa ngày, xác nhận trước mặt người này đã quên lời kịch lúc sau, liền nương ngồi đạo cụ. Đem đẻ ở khủy tay hạ lời kịch buồn thượng lời kịch đọc ra tới, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem ngươi trái tim hiến cho ta đâu? Này ní mà lời kịch ai viết? thẩm thanh hoài niệm đều có điểm xấu hổ, nhưng nghĩ đều là một đám học sinh mân mê, cũng liền không có gì nhưng bắt bẻ. Mặt sau tập luyện liền thông thuận nhiều, bởi vì này kỷ niệm ngày thành lập trường sự, thẩm thanh hoài đem chính mình công tác đều đẩy chuyên tâm bồi này đàn tiểu hài tử hồ nháo. Cùng nhau tập luyện nữ sinh luôn là thích hướng trên người hắn thấu, nam sinh cũng thích. Tới rồi kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày, đính quần áo mới đều đưa lại đây. Thẩm Thanh Hoài có vài câu lời kịch chết sống nhớ không đến, liền chính mình viết tay tờ giấy nhỏ, nhét ở to rộng diễn xuất phục và áo. Chờ đến rốt cuộc đến phiên bọn họ muốn lên sân khấu thời điểm, Thẩm Thanh Hoài trong miệng còn ở lầm nhầm lầm nhầm cái gì lời kịch. Hắn năm đó chính là văn khoa không tốt, lười đến bối thư. Mới có thể lựa chọn đi học nghệ thuật Thầm húc bởi vì là dựa vào sau lên sân khấu Còn không có thay quần áo Hắn nhìn sân khấu thượng ánh đèn lộn lẫy Mà trên đài bọn họ tập luyện nhiều lần sân khấu kịch đã đang ở dự nhiệt Thực mô liền đến phiên thẩm thanh hoài lên sân khấu Hắn đệ nhất mạc chính là xuyên kia kiện Tây ô Lễ Phủ Ở hắn mặt xuất hiện ở sau người trên màn hình lớn khi Dưới đài bị phía trước tiết mục dự nhiệt Mà hoan hô không ngừng người xem chậm rãi đều ngừng lại Thẩm Thanh Hoài không cần diễn, bởi vì hắn diễn mười mấy năm, đã biến thành thật sự. Cùng hắn đối diễn người kỹ thuật diễn non nớt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là tập luyện, chỉ có hắn như là thật sự kịch người trong giống nhau. Ta nguyện ý vì ngài dâng lên ta hoa hồng, nó là trong lòng ta yêu say đắm tẩm bổ mà ra, nó chỉ vì ngài tới nở rộ. Xinh đẹp không giống chân nhân Thẩm Thanh Hoài ngừng cảm, quang ảnh chỉ có thể nhìn đến hắn sơn mặt, nhưng chỉ là một cái sơn mặt liền cũng đủ làm nhân thân hướng. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem người trái tim hiến cho ta đâu? Cho dù đã tập luyện rất nhiều lần, nói lời kịch nói đến chết lặng, nhưng là ở nhìn đến như vậy hiện ra hiệu quả khi, thẩm húc tim đập vẫn là lỡ một nhịp. Nếu ngài thích nói, ta nguyện ý. Trên đài bối cảnh một lần một lần đổi, thẩm thanh hoài yêu cầu thay quần áo, cho nên trong đó xen kẽ rất nhiều thế thân, nhưng chỉ cần trên đài là thế thân thời điểm dưới đài người tổng hội cảm thấy khuyết điểm cái gì. đảo mắt tới rồi cuối cùng một màn, phía dưới đã là lặng ngắt như tờ, thầm húc bị người đẩy một phen, mới biết được là hắn nên lên đài. Từng bước một đi hướng bị quăng mang bao phủ người, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, chỉ nghĩ có thể nhiều cùng người kia ở chung một hồi. Bối ra ngắn gọn hai câu lời kịch, liền đến nên hạ màn thời điểm, hoa thủy tiên bi kịch kết cục đã chú định. Sân khấu kịch kết thúc, màu đỏ màn sân khấu hạ xuống, Thầm Thanh Hoài quần áo cùng tùy thân mang đồ vật đều thu ở hậu đài, thẩm hút giúp hắn trông non, thẩm Thanh Hoài ở bên trong tháo trang sức. Bên ngoài học sinh đều vô cùng náo nhiệt, thẩm Thanh Hoài lại không thích lấy náo nhiệt dường như, sớm liền chạy đến hậu trường tới. Dù sao hắn đáp ứng cũng chính là vì làm thẩm hút ở trong trường học quá vui vẻ, hiện tại rốt cuộc kết thúc, thẩm Thanh Hoài cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta xong trang, thẩm Thanh Hoài ra tới cầm chính mình đồ vật, một mặt hỏi thẩm hút. Ngươi đồng học bên kia tụ hội, ngươi không đi sao. Thầm Húc lắp đầu. Hắn vốn dĩ chỉ chuẩn bị ứng phó lần này sân khấu kịch, lại bởi vì ngoại ý muốn mời đến các ca, cho nên đẩy sở hữu sự. thẩm Thanh Hoài đem điện thoại khởi động máy, lại là mấy chục điều cuộc gọi nhờ nhắc nhở tin nhắn, Thầm Húc cũng thấy được, nhưng hắn cái gì cũng không có nói. Mấy ngày nay muốn tập luyện, thẩm Thanh Hoài sợ những cái đó học sinh đụng tới chính mình di động, liền vẫn luôn ở tắt máy trạng thái. Mấy ngày nay Tô Lanh cùng minh ảnh đều cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng chưa tiếp, hiện tại làm hại di động cuộc gọi nhớ nhắc nhở tin nhắn trực tiếp tạc. Về nhà sao? Thầm Húc hỏi. Ấn. thẩm Thanh Hoài đưa điện thoại di động tu lên. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc nghỉ ngơi 2 ngày. Thầm Húc nói. Kia cùng nhau trở về đi. thẩm Thanh Hoài nói. Ở trên đường thẩm Thanh Hoài di động vẫn luôn ở vàng hắn treo vài lần lúc sau, trực tiếp tắt máy. Chờ tới rồi trong nhà, thẩm húc về phòng ngủ, thẩm thanh hoài mới đem điện thoại lấy ra tới. Đều là cuộc gọi nhớ Thẩm thanh hoài bắt trở về, thật lâu lúc sau, mới truyền đến minh ảnh có chút giọng núi thanh âm. Làm sao vậy? Đã từng minh ảnh cũng thích cho hắn gọi điện thoại, nhưng trước nay không như vậy thường xuyên quá. Vốn dĩ chuẩn bị làm người xem mùa xuân tái. Minh ảnh mấy ngày nay ở thi đấu, đây là hắn nhập chức nghiệp lần đầu tiên thi đấu. Có bao nhiêu coi trọng liền không cần phải nói. Hắn đặc biệt muốn cho thẩm thanh hoài thấy, hắn phát huy đặc biệt hảo. Thẩm thanh hoài nghĩ đến minh ảnh nửa tháng trước, đều ở hưng phấn nói mùa xuân tái sự, lại bởi vì thẩm húc kỷ niệm ngày thành lập trường sự, đem chuyện này có lệ đi qua, kia tháng sau. Tháng, ta đặc biệt lợi hại. Duy nhất thất vọng chính là, ngươi không có tới xem. Thẩm thanh hoài cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Minh ảnh thanh âm lại thấp xuống. Đi ngủ sớm một chút, ta ngủ. thẩm Thanh Hoài treo điện thoại, xem trên mặt đất có ánh sáng, ngầm đầu xem thẩm húc từ trong phòng ra tới, đứng ở kia không biết nghe xong bao lâu. thẩm Thanh Hoài cấp minh ảnh gọi điện thoại, nghiết chính là giọng nữ, tuy rằng xuyên qua nữ trang, kia có thế vai đỉnh, nhưng này. Như thế nào không ngủ được? Ngủ không được. Toàn bộ trường học đều ở nghị luận hắn ca ca, liền những cái đó nữ sinh cũng ở tìm hắn muốn ca ca điện thoại. Hắn thực hối hận, cũng thực. Sợ hãi. Thường đem ca, ca giấu đi, phi thường tưởng. thẩm Thanh Hoài nhìn thẩm húc chậm rãi đã đi tới, sau đó ngồi xuống ôm lấy hắn eo. Tưởng cung ca, ca cùng nhau ngủ. thẩm Thanh Hoài đương hắn là làm nũng, thở dài một hơi, mở ra chăn đem hắn bọc tiến vào. Gần nhất mệnh mỏi quá. Thầm húc chôn ở thẩm Thanh Hoài trên vai, phun ra một hơi. thẩm Thanh Hoài đi tham gia bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường, tập luyện thời điểm. Cũng nghe thẩm húc đồng học nói hắn không hợp đàn, luôn là không thấy bóng dáng hắn thân là ca, ca cũng không biết thẩm húc rốt cuộc ở vội cái gì. Nhưng vô vô thẩm húc bả vai, kêu nghỉ ngơi xe đi. Thẩm húc rán bờ vai của hắn lắc lắc đầu. Muốn lại mau một chút. Hắn muốn nhanh lên đem ca ca giấu đi. Kaka hôm nay thật xinh đẹp. Nói mê giống nhau thanh âm, nhiệt khí từ thẩm thanh hoại cổ áo thẩm thấu đi vào, như là muốn thấm tiến hắn làn ra. Ta thật sự rất thích ca chương 400 bằng phong vũ, 400 km bắt lấy mùa xuân tái quán quân, như vậy một chi ít được lưu ý chiến đội cũng bắt đầu dần dần dẫn nhân chú mục lên. Đặc biệt là tô lanh cùng minh ảnh, này hai cái hậu kỳ gia nhập tân nhân, sự km biến thành năm nay nhất đáng giá chờ mong một con hát mã. Thẩm thanh hoài chưa bao giờ có phát song trực tiếp lúc sau, liền rất thiếu chú ý trò chơi phương diện sự, nhưng minh ảnh cùng tô lanh hai cái. Một cái đã từng là chủ bá, một cái đã từng là nguyên hòa sĩ, này hai cái thân phận làm cho bọn họ tràn ngập đề tài tính, cho nên cho dù ở không phải trò chơi bàn khối, thẩm thanh hoài cũng có thể nhìn đến bọn họ tin tức. Tô lánh bề ngoài xuất sắc như là minh tinh, minh ảnh cũng anh khí bừng bừng, hai người bắt đầu ở trên mạng bị lấy tới cùng đã xuất ngũ, nhan giá trị cùng kỹ thuật đều ở đỉnh chi tiệm nguyệt làm tương đối, bởi vậy một bộ phận người đề tài lại bắt đầu chuyển hướng xuất ngũ lúc sau Nguyệt Thần đi làm cái gì. Thực mò, đã mai danh nhận tích thật lâu trì tiệm Nguyệt thân phận bị lột ra tới, khiến cho một mảnh ô lên. Cái này bốn năm quan thiên tài điện cạnh tuyển thủ, thực tế thân phận cũng thực ghê gớm, bái người cũng không có thâm nói, chỉ nói nhân ra trong nhà thiệp chính, thuận tiện thả một trường trì tiệm Nguyệt gần chiếu, như vậy cái luôn là một thân áo thun phát sóng trực tiếp thi đấu Nguyệt Thần, xuyên một thân chính trang cũng không cũng có gì không khỏe cảm. Hắn chính không lưng lên xe, bảng số xe bị người cố tình giấu đi. Thầm Thanh Hoài cũng thấy được tin tức này, hắn kỳ thật đã sớm đoán được một vài, cầm 4 năm quán quân, có thể từ phát sóng trực tiếp thượng vớt bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ tiệm nguyệt cũng không gặp như thế nào phát sóng trực tiếp, có thể thấy được hắn không để bụng này đó tiền. Không thiếu tiền nhân tải không để bụng tiền, nhân ra chơi trò chơi, thật sự chỉ là bởi vì thích. Nhưng chỉ tiệm nguyệt đã thành truyền thuyết, muốn trọng đi hắn con đường này người khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra tới cùng hắn tương đối. Mà hiện tại nhất thường xuyên bị tương đối, chính là Tô Lánh cùng Minh Ảnh. Minh Ảnh ở trên mạng xã giao tài khoản, phép số đã vượt qua rất nhiều một đường chủ bá, mà Tô Lánh bởi vì không có xã giao tài khoản, hắn các fan còn tự phát vì hắn thành lập một cái tài khoản, mặt trên đều là hắn thi đấu thời điểm, bị các góc độ chụp được tới ảnh chụp. thẩm Thanh Hoài ở phát hiện hai người kia đã đỏ thời điểm, Minh Ảnh đang ở cho hắn gọi điện thoại, Còn có một hồi tuyển chọn tái, qua là có thể đi đánh trận chung kết, đến lúc đó ta muốn bắt quán quân. Minh ảnh trong miệng như là ngậm cái gì, nói chuyện đều có chút mơ hổ không rõ. Khoảng cách mùa xuân tái đã qua đi 2 tháng, Minh ảnh bận về việc huấn luyện, nhưng cùng thẩm thanh hoài liên hệ lại trước nay không có đoạn quá, cơ hộ mỗi cái cuối tuần đều sẽ cấp thẩm thanh hoài gọi điện thoại. Tuyển chọn tái khi nào? Thẩm thanh hoài hoạt động con chuột, nhìn Minh ảnh xã giao tài khoản hạng kia một cái thật lâu phía trước động thái, nhắn lại qua 10 vạn. Còn có một tháng, hiện tại mỗi ngày 8 giờ rời giờ giường, rạng sáng đều còn không thể ngủ. Minh ảnh ở trên giường một bên lăn, một bên phát ra bực tức. Thầm Thanh Hoài cũng không biết nên nói cái gì, kia sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh Hoài, ân ngươi không muốn cùng ta nói điểm cái gì sao? Minh ảnh nụ chiếp. Thầm Thanh Hoài sửng sốt một chút, nói, thi đấu cố lên. Minh ảnh tưởng cùng hắn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là buồn khổ thở dài một hơi, thẳng đến treo điện thoại cũng không có nói ra. Minh ảnh không có lửa thẩm thanh hoài, hắn hiện tại đâu chỉ là dạng sáng đều không thể ngủ, có đôi khi còn muốn thức đêm đánh tới hướng đông, ghé vào máy tính bên ngủ một hồi, lên lại muốn tiếp tục đánh. Hắn đã trải qua quá thi đấu, mỗi một lần thắng lợi, thoạt nhìn ngăn nắp, nhưng chỉ có chính hắn biết trong đó có bao nhiêu đại áp lực, muốn bắt quán quân. Nơi nào có dễ dàng như vậy, mỗi năm vì quán quân phấn đấu đội ngũ, không biết có phạm ấy kết quả đều bị trì tiệm nguyệt một người đạp lên dưới chân. Năm nay là trì tiệm nguyệt xuất ngũ năm thứ nhất, những cái đó từng bị hắn đạp lên dưới chân chiến đội, đều cầm lấy gấp trăm lần sức mạnh tới tranh đoạn. Tô lánh mau 2 tháng không liên hệ thẩm thanh hoài, hắn bốn dị vẽ tranh tay liền có chút vấn đề, hiện tại lại quay đầu vào điện cảnh trước nghiệp đội, tay có đôi khi nắm con chuột, đều sẽ bông nhiên mất đi trí giác. Kilomet chiến đội chưa từng có nào một lần, so hiện tại đi xa hơn, Bưu Á La bọn họ cũng đều biết, chính mình khả năng sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội như vậy, bọn họ lấy ra so từ trước huấn luyện còn muốn khắc khổ sức mạnh, mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng huấn luyện, huấn luyện viên đau lòng bọn họ, nhưng cũng biết, bọn họ như vậy khắc khổ là vì cái gì. Hắn vô pháp khuyên bọn họ từ bỏ. Tô Lẫm một ngày đánh mau hơn 40 đêm, đôi mắt đau lợi hại, hắn dùng tay đè đệm mũi. Muối ở bên cạnh hắn đồ tư nói, "Toka, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi." Tô Lãnh kỳ thật là cái đặc biệt chấp nhất cùng chuyên tâm người, hắn loại người này thực đáng sợ, phải làm hảo một sự kiện thời điểm chuyên tâm, đừng nói không ăn cơm, nếu không phải người khác nhắc nhở, hắn liền thủy đều sẽ đã quên uống. Khả năng cũng là hắn ở vẽ tranh thượng, lấy được lớn như vậy thành tựu nguyên nhân. Hiện tại hắn đêm này phân chấp nhất, dùng tới rồi điện cạnh. Tô Lanh xoa xoa mũi, sau đó mở mắt ra. Đứng dậy đi cửa sổ bên cạnh. Thành thị đã là đêm khuya, bầu trời liền ngôi sao đều không có. Hắn ở cửa sổ kia đứng, không biết đang xem cái gì. Mùa xuân tái thắng lợi, khả năng đã lấy ra km toàn bộ thực lực, mà kia gần chỉ là một cái giai đoạn, bọn họ phía trước còn có càng mạnh mẽ đối thủ. Tỷ như, chi tiệm nguyệt nơi vờ gờ, còn có giống như bọn họ là hắc mã mấy chi chiến đội. Tô lãnh ở cửa sổ bên đứng một lúc sau. Lại tiếp tục ngồi xuống, tô lánh như vậy chẳng hướng, minh ảnh tự cấp thẩm thanh hoài gọi điện thoại thời điểm nhắc tới quá, thẩm thanh hoài cũng cảm thấy tô lánh như vậy mất ăn mất ngủ có chút vấn đề, liền cho hắn gửi gọi điện thoại, khuyên hắn chú ý thân thể. Tô lánh vẫn là nghe chút, mệt mỏi sẽ dựa vào trên bàn ngủ một lát. Thẩm thanh hoài cấp minh ảnh gọi điện thoại thời điểm, nghĩ đến tô lánh cái loại này sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng, liền lại dặn dò minh ảnh vài câu, người ăn cơm tiêu hắn. Hướng nước cũng nhớ do kêu hán. Minh ảnh tuy rằng có chút không rõ, nhưng vẫn là làm theo. Bởi vì Minh ảnh dụ, Tô Lênh cái loại này mau nhập ma trạng hướng mới tốt hơn một chút. Nhưng bên này Tô Lênh còn không có hảo bao nhiêu, Minh ảnh phiền toái lại tìm tới môn. Việc này Thẩm Thanh Hoài là không biết, vẫn là Tô Lênh bởi vì Minh ảnh trong khoảng thời gian này rất chiếu cô hán. Vẫn là cùng Thẩm Thanh Hoài nói một tiếng, thuyết Minh ảnh người trong nhà tới, hán hiện tại trạng hướng rất kém cỏi Thầm Thanh Hoài thực hiểu biết minh ảnh kia tình huống, hắn trước kia làm phát sóng trực tiếp liền cùng người trong nhà nháo bất hòa, hiện tại tiến vào chức nghiệp chiến đội, người nhà lại tìm tới, không được sốc tiên. Nhưng hắn cấp minh ảnh gọi điện thoại, lại đánh không thông, liền như vậy vẫn luôn kéo dài tới tuyển chọn tái bắt đầu. Thầm Thanh Hoài bởi vì lần trước bỏ lỡ mùa xuân tái, lần này tuyển chọn tái vẫn là đặc biệt lưu ý một chút, hắn xem phát sóng trực tiếp. Km tuyển chọn tái trận đầu đối thủ là gì cờ? Cũng là năm nay một con hát mã, nhưng giai đoạn trước biểu hiện xa không có km như vậy xuất sắc. Thi đấu bắt đầu thời điểm, Tô Lanh phát huy ổn định, nhưng minh ảnh bên kia quả thực có thể nói là không xong. Rất nhiều lần liền hắn bình thường trình độ cũng chưa đánh ra tới. Đối diện cũng là trước nghiệp đội, chính là đồng đội phát huy lại hảo. Một người liên lụy cũng không thắng được, tuy rằng chiến tích không khó khăn lắm xem, nhưng vẫn là thua. Thi đấu kết thúc, sẽ có hai chi đội ngũ thành viên bắt tay một màn. Thẩm Thanh Hoài thấy được vẫn luôn ngồi ở máy tính sau minh ảnh, hắn rũ mắt, cả người xem tiêu cực cô đơn không được. Trận thứ hai thi đấu, liền đánh càng khó chịu, vốn đang có tô lanh chống, chiến tích sẽ không khó coi đến chỗ nào đi. Nhưng ngày hôm sau, tô lanh rõ ràng cũng không hề trạng thái. Thẩm Thanh Hoài thấy được vài lần, hắn trên đường dừng lại thao tác, trò chơi nhân vật đứng bất động sự. Người thường khả năng cũng không thể lý giải, nhưng Thẩm Thanh Hoài là vẽ tranh. Vừa thấy liền biết tô lánh là tay xảy ra vấn đề. Tuyển chọn tái kết thúc, lấy km bị thua vì kết cục. Vốn dĩ trên mạng truyền trận thi đấu này sẽ là tuyển chọn tái nhất có xem đầu hắc mã chi tranh, lại cuối cùng lấy như vậy quỷ dị bình đạm rơi xuống màn che Trận thi đấu này thẩm thanh hoài xem đều khó chịu, càng không cần phải nói đương sự là tình huống như thế nào, hắn xem chính là phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp mặt trên có làn đạn, một đám người ở nghị luận chuyện này. Nhưng nhiều là ác ý, thẩm thanh hoài xem tâm phiền ý loạn, đóng phát sóng trực tiếp, không có lại xem kế tiếp thi đấu. Hắn cấp minh ảnh gọi điện thoại, không đả thông, đánh cho tô lánh, tô lánh như là từ nơi nào ra tới, chung quanh xảo không được, tô lánh nói câu cái gì, liền cắt đứt điện thoại. Thẩm thanh hoài cũng không nghe rõ hắn nói gì đó, hắn một fan trên mạng đối lần này thi đấu cái nhìn. Đại bộ phận người đều tại hoài nghi kilomet giai đoạn trước phát huy vượt xa người thường có phải hay không có hơi nước. Thẩm Thanh Hoài là biết bên trong khẳng định ra cái gì vấn đề, lúc trước minh ảnh vì phát sóng trực tiếp, cùng trong nhà náo bất hòa sự đã từng có một lần, hiện tại lại tái diễn cũng không phải cái gì hiếm lạ, mà Tô Lênh Tay, tự hồ cũng Đến buổi tối lúc, Tô Lênh chủ động gọi điện thoại lại đây, hắn thanh âm mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Tuy rằng hắn bình thường cũng là cái dạng này lạnh nhạt, Nhưng giống hôm nay như vậy, làm Thẩm Thanh Hoài đều cảm giác được không thích hợp, vẫn là lần đầu. Có việc sao? Thẩm Thanh Hoài do dự một chút, vẫn là nói, ngươi tay không có việc gì đi. Tô Lánh không nghĩ tới Thẩm Thanh Hoài sẽ hỏi hắn tay, hắn ở thi đấu phía trước, tay liền có điểm co rút, đó là trước kia thời gian giải vẽ tranh lưu lại bệnh cũ, hắn chịu đựng đi thi đấu, cuối cùng dự kiến bên trong thua. Đồng đội tuy rằng không có chỉ trích hắn cái gì, nhưng hắn chính mình tâm lý gánh nặng lại rất lớn. Không có việc gì. thẩm Thanh Hoài vẫn là cái thứ nhất, ở thi đấu lúc sau quan tâm hắn tay người. Buổi tối trở về dùng nước gấm đắp một chút đi. thẩm Thanh Hoài trước kia vì đối phó khảo thí, cũng một vẽ tranh nửa đêm, cuối cùng vương bút, tay đều còn dãn ra không khai. Loại này đau đớn, hắn vẫn là có thể lý giải. Tô lanh nhân một tiếng, ngữ khí mềm rất nhiều. Người hiện tại ở đâu? Trở lại biệt thự. thẩm Thanh Hoài không biết nên nói cái gì. Tuyển chọn tái này xem như thảm bại đi, nhưng hắn cùng minh ảnh liên lạc, cho hắn biết, km vì thắng lợi trả giá cái gì. Kết quả lại là như vậy. Ngươi cũng không cần quá khổ sở, ngươi vẽ tranh đều như vậy lợi hại, trò chơi nếu là lại đánh lợi hại, kia người khác làm sao bây giờ? Thầm Thanh Hoài không có trực tiếp đi để thi đấu thua sự. Nói thực ra, ta nghiêm túc làm sự, còn không có làm không thành. Tô Lánh nói. thẩm Thanh Hoài cười một tiếng. Ngươi không tin. Đây là này hai tháng, tô lánh lần đầu tiên cùng thẩm thanh hoài nói chuyện thiếm, bình thường hắn đều ở huấn luyện, hiện tại trần ai lạc định, ngược lại có thời gian đi suy tư khắc sự. Tin tin tin. Thẩm thanh hoài phụ hòa hắn. Tô làm lạnh đông nhiên thở dài một tiếng, bất quá hiện tại, giống như không phải như thế. Tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng vẫn là bởi vì thua mà mất mát không thôi, ta thật sự tận lực. Một người bỗng nhiên tinh thần xa suốt xuống dưới, liền thẩm thanh hoài đều phải bị cảm nhiễm. Ta thật sự rất muốn thắng. Xem như chính hắn một cái nguyện vọng. Vẽ như vậy nhiều trò chơi nhân vật, sao có thể không phải bởi vì quá mức nhiệt tình yêu thương. Sở hữu sáng tác đều nguyên với nhiệt tình, mà nhiệt tình nguyên với ái. Tuyển chọn tái thua còn có một hồi A, thắng vẫn là có thể tiến trận chung kết. Thẩm thanh hoài an ủi. Tô lanh tưởng cũng là, chỉ là... Hắn hiện tại cảm thấy thực phiền thoái, chính là minh ảnh. Hắn trạng thái có thể điều chỉnh lại đây, nhưng minh ảnh. thẩm Thanh Hoài ở hắn tưởng thời điểm, quả nhiên liền hỏi, minh ảnh hắn. Ta xem thi đấu thời điểm, hắn trạng thái giống như thực không thích hợp bộ dáng. Ơn. Tô Lánh là hắn đồng đội, biết đến khẳng định so xa ở ngàn dặm ở ngoài thẩm Thanh Hoài muốn nhiều, nhà hắn người làm hắn trở về, huấn luyện viên cùng nhà hắn người nói chuyện vài lần. Ta đánh hắn điện thoại đánh không thông. Hắn di động bị hắn thúc thúc tạp. Tô lánh nói. Thầm thanh hoài không nghĩ tới là bởi vì này. Một chút không biết nên nói cái gì. Ngươi tưởng cùng hắn tâm sự sao? Tô lãnh hỏi. Thầm thanh hoài cùng minh ảnh tiếp xúc thời gian dài như vậy. Đem hắn đều trở thành khi còn nhỏ thầm húc. Cũng nhìn không được hắn cái này trạng thái. Ta nói với hắn vài câu đi. Ấn. Qua một hồi lâu, gó cửa thanh em văng lên. Tiếu lắm. Thầm Thanh Hoài biết Tô Lánh ở gõ minh ảnh cửa phòng. Đợi một hồi, minh ảnh kêu nghẹn ngào không thành bộ dáng thanh âm truyền ra tới. Tô ca, làm sao vậy? Tô Lánh đem điện thoại đưa cho hắn, Thanh Hoài muốn cùng người nói chuyện. thẩm Thanh Hoài nghe được đến hai người đối thoại, cho nên cảm giác quái xấu hổ. Minh ảnh cầm di động, lần đầu không biết ở thẩm Thanh Hoài trước mặt nói cái gì. Tô Lánh cũng không đi, liền đứng ở trước mặt hắn. Minh ảnh thẩm Thanh Hoài vừa mở miệng. Minh ảnh thanh âm liền nghẹn nào, lần này đem thẩm thanh hoài dọa không dám nói tiếp nữa. Làm sao vậy a Nào có tiểu hài tử nguyện ý cùng cha mẹ nháo thành sinh tử thu địch, ở minh ảnh biên khóc biên nói tự thuật chung, thẩm thanh hoài cũng biết rõ ràng, minh ảnh người trong nhà vẫn là không nghĩ hắn dò điện cạnh con đường này, lần này lại đây tìm hắn, là bởi vì thấy một cái trò chơi chủ ba chết đột ngột tin tức, lần này nói cái gì cũng muốn đem hắn mang về, nhưng cuối cùng bị huấn luyện viên quên lại. Minh ảnh vốn dĩ muốn thi đấu, áp lực tâm lý đại lợi hại, này một nháo trực tiếp hỏng mất. Thi đấu thời điểm, trạng thái kém dối tinh rối mù, cũng chính là thẩm thanh hoài xem phát sóng trực tiếp như vậy. Minh ảnh khóc lợi hại, thẩm thanh hoài đều có thể tưởng tượng đến, hắn hiện tại kia đáng thương hề hề bộ dáng. Ngươi đều đi đến này một bước, hiện tại hối hận. Minh ảnh một bên lau nước mắt một bên nói, không hối hận. Không hối hận phải hảo hảo đánh, ngươi không phải nói muốn bắt quán quân sao. Hiện tại trạng thái kém thành như vậy, như thế nào lấy? Bên cạnh trong phòng á la nghe được Minh ảnh tiếng khóc chạy ra xem, tô lành vây vây tay, đem bọn họ lại tống cổ đi trở về. Minh ảnh không biết nên nói cái gì, vừa rồi kia một cái chấp mắt cảm xúc hỏng mất nước mắt đã không còn chạy xuống tới. Nhà ngươi người là sợ ngươi chơi game quá cực đoan, nhưng ngươi biết ngươi không phải như vậy à, đánh xong, bắt được quán quân, xin nghỉ trở về dẫn bọn hắn chơi một tháng, liền chuyện gì cũng không làm. Thẩm Thanh Hoài hiện tại mới phát hiện, chính mình không riêng không thể gặp nữ nhân khóc, nam nhân khóc cũng có chút chịu không nổi. Minh ảnh rũ ướt rầm rề đôi mắt suy tư một hồi, ta nếu có thể đánh trận chung kết, ngươi sẽ đến sao? Vấn đề này đem Thẩm Thanh Hoài hỏi ngây ngẩn cả người. Tới? Tới nào? Đã là có điểm năn nỉ miệng lưỡi nếu ta đánh tiến trận chung kết, ngươi có thể tới xem ta thi đấu sao? Tô lánh biểu tình, lập tức biến có điểm vi diệu lên. Khuyên người thẩm thanh hoài hiện tại là cưới lên lưng cỏ khó leo xuống, hắn thích cùng tô lánh người như vậy giao tiếp, bởi vì không cần phải nói quá nhiều, đối phương là có thể lý giải, nhưng là cùng minh ảnh loại này thiệp thế chưa thâm mao đầu tiểu tử, hắn một câu là có thể trực tiếp đem hắn nghẹn ốc. Tô lánh cũng đang chờ thẩm thanh hoài trả lời, hắn không cảm thấy thẩm thanh hoài sẽ đáp ứng. Rốt cuộc đó là cái chỉ có số ít người biết đến bí mật. Nếu ngươi có thể tiến nói thẩm thanh hoài tung ra một cái chiết chung đáp án, cũng là hiện tại nhất sẽ không đâm bị thương minh ảnh kia yếu ớt tâm linh đáp án. Tô Lãnh rũ tay, chống lại môi ho khan một tiếng. Vốn dĩ thi đấu thua, hắn là có điểm khổ sở, nhưng là vì cái gì nghĩ, có thể đổi đến thẩm thanh hoài, ân, An Mặc nữ trang tới dưới đài xem hắn thi đấu, như thế nào liền có điểm muốn cười đâu. Trên thực tế hắn cũng xác thật là cười, môi cong cong, thực ôn nhu chương 401 bằng phong vũ, 401. Tô lánh bởi vì trên tay thương, tạm dừng huấn luyện một tuần, hắn thực lực rõ như ba ngày, cho nên chỉ cần ở thi đấu thời điểm không xuất hiện mặt khác chẳng huống đều là không có khác vấn đề. Minh ảnh áp lực tâm lý lớn nhất, hắn không riêng muốn gặp phải tuyển chọn tái bị thua sự thật, còn muốn thừa nhận đến từ gia đình cho áp, nhưng ngoài ý muốn chính là, ở cái này cực đoan thời điểm, hắn trạng thái ngược lại hảo lên. Chiến đội đồng đội cũng không có bởi vì lúc này đầy thất lợi mà đi trách cứ hắn, rốt cuộc đại gia cùng nhau đi đến nơi này, cùng nhau sóng vai chiến đấu. Cho nhau thông cảm, cho nhau nâng đỡ, một lần bị thua tính không được cái gì. Minh ảnh làm từng bước huấn luyện, trừ bỏ trên mặt thiếu tươi cười, hết thể đều giống như cùng từ trước không có gì khác nhau. Sống lại tái liền ở tuyển trọn tái sau khi chấm dứt một tuần lúc sau, hắn không có bao nhiêu thời gian đi chậm trễ. Huấn luyện viên không nghĩ đem bọn họ bức cho thật chặt, ở cuối cùng một hồi thi đấu tiến đến phía trước, cho bọn hắn thả một ngày giả. Dẫn bọn hắn đi ăn cơm sướng ca tịch thượng á la uống say, nói chính mình nhất tiếp nối sự, chính là không có ở xuất ngũ phía trước ở giới điện cảnh sông ra cái gì thanh danh tới. Mà giống hắn như vậy, một đầu chui vào giới điện cạnh, hai ba năm lúc sau, cái gì thành tiểu cũng không có, còn rơi xuống một thân ốm đau có khối người. Điệu sợ á La nói ra nói cái gì đâm đến minh ảnh, lôi kéo hắn đi trong phòng vệ sinh. Huấn luyện viên ở cùng đồ tư ghé vào cùng nhau nói chuyện, cờ tờ vờ ghế lô, minh minh ám ám ánh sáng hoảng cái không ngừng. Tô lánh nhìn đến minh ảnh ở bẻ chính mình ngón tay, dùng tay gõ gõ trước mặt hắn cái bàn Minh ảnh ngầng đầu lên nhìn đến là hắn, lại rũ xuống mắt đi, Toka Muốn ra tới liêu một lát sau. Tô lánh thoạt nhìn hẳn là chiến đội nhất nhạt nhã. Bởi vì hắn ngón tay bị thương, này một tuần cơ bản đều ở biệt thự nghỉ ngơi, mà không có đi tiếp tục tham gia huấn luyện. Minh ảnh xem hắn đứng lên, nhìn thoáng qua huấn luyện viên phương hướng, cũng đứng lên. Hai người đi bên ngoài, cách đến cách đó không xa trong phòng vệ sinh, á la chính ghé vào vòi nước bên nôn mửa. Có chuyện gì sao? Thô ca. Minh ảnh chờ đến tô lánh đứng yên, mới cũng đứng lại hỏi hắn. Ngày mai thi đấu, ngươi trạng thái không thành vấn đề sao? Minh ảnh đã tỉnh lại rất nhiều, nhưng trong lòng áp lực quá lớn, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, ta đã không có việc gì. Thật vậy chăng? Tô Lánh hỏi. Minh ảnh ngón tay cuộn tròn một chút. Tô Lánh là rất muốn thắng, hắn là thật sự muốn nhìn một chút thẩm thanh hoài tới trận chung kết hiện trường bộ dáng. Ta nhất định sẽ thắng. Minh ảnh trong ánh mắt nhuệ khí còn ở. Sống lại tái không có tuyển chọn tái như vậy xem đầu, bởi vì đều là một ít đào thải nhị tuyến chiến đội có thể từ sống lại tái trổ hết tài năng chiến đội, thật sự thiếu chi lại thiếu. Cho nên sống lại tái cho tới nay, cũng chưa cái gì chú ý độ. Đến thi đấu thời điểm, hội trường còn không có ngồi đầy, làm buồn quý lớn nhất hắc mã km, đang cùng một khắc chi chiến đội ràng co. Tô Lanh ăn mặc km chiến đội phục, bên trong ăn mặc chính hắn sơ mi trắng, thi đấu hội trường độ ấm có chút cao, hắn ngồi xuống xuống dưới, liền đem áo khoác trung gian giải khai. Tay không thành vấn đề sao? Huấn luyện viên đứng ở hắn phía sau hỏi hắn. Tô Lánh điều chỉnh thai nghe thời điểm uống một ngũ thủy, không thành vấn đề, hôm nay trạng thái thực hảo. Màn hình lớn cắt mấy cái tuyển thủ hình ảnh, Tô Lánh vừa vặn là quay đầu lại lấy thủy một màn, mặt nghiêng vừa lúc xuất hiện ở trên màn hình lớn. Màn hình thực rõ ràng, liền hắn cổ áo nếp vốn cùng đường con lưu mị cổ đều xem danh mạch, mà hắn mặt mày sinh cũng thật sự có chút loa mắt, ngồi ở chỗ này. Không giống như là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà như là minh tinh. Thiếu lắm, người huấn luyện viên đi đến toàn bộ hành trình không có gì biểu tình minh ảnh trước mặt. Hắn trạng thái khi tốt khi xấu, lúc này thi đấu, thật sự là làm người lo lắng. Minh ảnh mím môi, ta có thể. Cho rằng đã thua quá một lần, kia thảm bại bóng ma khẳng định không có nhanh như vậy tiêu trừ. Huấn luyện viên thấy được hắn nắm con chuột run nhẹ nhẹ tay. Tận lực là được, đi đến nơi này, đã rất tuyệt. Minh ảnh lại vào giờ phút này bướng mình nói, ta nhất định phải thắng. Tô Lanh liếc mắt nhìn hắn, khoe môi sốc ra một kia nhạt mèo ý cười. Sống lại tái là cuối cùng một lần cơ hội, thua liền vô vọng vấn đỉnh năm nay quán quân. Thi đấu bắt đầu. Ở tuyển anh hùng thời điểm, Tô Lanh cùng Minh ảnh hai người đồng thời cầm ít được lưu ý anh hùng. Này không riêng chọc đối thủ ghé mắt, liền huấn luyện viên trên mặt đều lộ ra hơi hơi ngạc nhiên thần sát. Hai cái xê vị là nghiêm túc sao Minh ảnh so Tô Lánh trước tuyển lúc ấy chỉ thiếu một cái phụ trợ vị nhưng Tô Lánh vẫn là dứt khoát lựa chọn xê vị Pháp vu cùng Săn Long Giả Pháp vu là nguyện thần thành danh anh hùng nhưng năm gần đây vẫn luôn không có ở trong lúc thi đấu từng có lên sân khấu cơ hội mà Săn Long Giả cũng tương đương ít được lưu ý gần nhất còn chuyển ra bởi vì quá mức nhược thế muốn trọng tố tin tức km tuyển này hai cái anh hùng chẳng lẽ là có tân chiến thuật Giải thích thanh âm thực dễ dàng kéo không khí. Minh ảnh nhìn đến Tô Lênh cũng tuyển xê vị, ngẳng đầu nhìn hắn một cái. Tô Lênh còn ở điều chỉnh thai nghe, trên đầu đánh rất cường quang, làm hắn cả người đều mông ở một tầng vòng sáng. Minh ảnh bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó tới tìm hắn cứu cứu, còn có đồng đội uống say thời điểm cảnh tượng, hắn bắt lấy con chuột tay buộc chặt một ít. Nhưng thực mau, một khác nói ôn nhu giọng nữ chuyên đến, nếu thắng. Ta liền sẽ tới hắn không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy nàng, hắn biết chính mình lì lợm la liêm có chút chọc người chẳng ghét, nhưng là, hắn thật sự rất muốn trông thấy nàng. Chẳng sợ không có cơ hội, chẳng sợ chỉ là thất vọng, cũng so cái gì đều không làm tới hảo. Nay giọng nữ áp xuống hắn chân chờ làm hắn nắm con chuột tay kiên định lên. Á la ly tô lanh gần nhất, hắn cũng bị tô lanh tuyển chiều thức ấy pháp vu cấp lộng ốc, tô ca. Này đem ta tới Tô Lanh chỉ nói này một câu Chiến đội tái đều có chính mình cố định hình thức Tuy tiện tuyển anh hùng cũng không phải là cái gì chuyện tốt Minh ảnh bị hắn những lời này đâm đến mẫn cảm tâm Hắn lấy xê vị là ngay từ đầu liền quyết định sự Mà Tô Lanh giờ phút này lựa chọn xê vị Thực rõ ràng chính là không tín nhiệm hắn Không tín nhiệm hắn Đối hắn, thượng đem hắn phát huy như vậy lạ Dựa vào cái gì tín nhiệm hắn Bắt lấy con chúa tay, lại dần dần khẩn lên Săn long giả là minh ảnh gần nhất mới thượng thủ anh hùng, nhưng hắn biết, cái này anh hùng cho hắn xúc cảm, muốn so với hắn nhất am hiểu anh hùng còn muốn hảo, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn ở sống lại tái thời điểm lựa chọn săn long giả, như vậy cũng có thể làm được xuất kỳ bất ý. Tô Lanh nói đích xác thật không sai, hắn pháp vu ngay từ đầu liền biểu hiện tương đương cường thế, thậm chí ẩn ẩn có trì tiệm nguyện phong thái. Giải thích dồn dập thanh âm, đã bị bọn họ hoàn toàn làm lơ. Mỗi cái đang ở thi đấu người, lô thai đều là trong trò chơi rất nhỏ âm hiệu, bất luận cái gì tạm nghiệm đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phàn đoán. Tô lánh bỗng nhiên cười một tiếng, màn hình lớn hắn trên mặt lộ ra một cái thập phần khinh miệt tươi cười, môi mấp máy, như là nói gì đó. Sau đó trong trò chơi, hắn lưu loát thu hoạch rất ba người đầu, cuối cùng tàn huyết trốn hồi thắp hạ. Này một đợt thao tác thật sự xuất sắc, liền giải thích miệng lưới đều kích động lên. Tô Lanh cùng đồ tư phối hợp cũng phi thường ăn ý, vài lần Tô Lanh ti huyết phải bị đối phương truy chết, khiêm thương tổn đồ tư đều sẽ xông lên thế hắn chắn một đợt, tựa như mỗi lần huấn luyện như vậy, nhưng bởi vì đối diện thạch tuyển thủ chuyên nghiệp, đồ tư cứu hắn lúc sau, gặp phải trực tiếp nhất kết cục, chính là chờ đợi sống lại. Ở minh ảnh còn ở cuối đầu phát dục thời điểm, đã bạo phát 3 lần đoàn chiến. Mỗi một lần đoàn chiến, Tô Lanh đều có thể đánh hạ kết xù phát ra. Đối diện hàng phía sau, ở trước mặt hắn phẳng phất một chọc tức pha giấy. Mà minh ảnh xuất hiện, là ở một lần đoàn chiến sau khi chấm dứt, đối diện bởi vì trước tiên nhiều một cái tan huyết, chuẩn bị lưu lại, ở lui lại trên đường, bị minh ảnh tới một đợt một đổi năm tàn sát. Chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện 5 giết tỷ lệ, không khác trung hạng nhất vé số, vốn dĩ nhân số không kịp tuyển chọn tái hội trường, buộc phát ra so tuyển chọn tái càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. trên màn hình lớn Minh ảnh Vẫn luôn đỉnh thẳng sống lưng, rốt cuộc thả lỏng một ít. Tại như vậy hai cái cường thế xê vị dẫn dắt hạ, từ lúc bắt đầu liền trở tay không kịp đối thủ thực mau liền tan tác xuống dưới. Đến trần ai lạc định thời điểm, vẫn luôn căng chặt mặt minh ảnh, lộ ra một cái thiết thực tươi cười tới. Tô làm lạnh như là đã biết kết cục, toàn bộ hành trình đạm nhiên kỳ cục. Bởi vì trận này thi đấu kết thúc tốc độ, mau vượt qua mong muốn, cho nên giải thích ở hai bên chiến đội thành viên bắt tay thời điểm. Đặc biệt phỏng vấn một chút km chiến đội đội viên. Đứng mũi chịu sao bị phỏng vấn, chính là này hai cái song song lấy xe vị người. Hai người tuyển xe vị là một loại tân chiến thuật sao? Giải thích hỏi chính là Tô Lánh. Tô dùng mình đội quần áo đã cởi ra, vừa mới thi đấu hắn sau lưng ra một tầng mồ hôi nóng, hắn tay háo đều cuốn lên tới một ít, lộ ra hắn thon dài cánh tay cùng xinh đẹp phản phất tác phẩm nghệ thuật tay, không... Chính là ta sợ hôm nay tiếu lấm lại không ngủ tỉnh. Hắn gái này lại dùng xào rượu, một chút làm người nghĩ đến, vẫn luôn biểu hiện cường thế km chiến đội, tuyển chọn tái thảm bại là bởi vì minh ảnh không ngủ tỉnh. kia tiếu lấm hôm nay tỉnh ngủ sao? Nhìn đến tô lãnh tuyển pháp vu ta liền tỉnh. Bởi vì thắng thi đấu, trong lòng kia vẫn luôn đẹ nặng hắn gánh nặng cũng liền tiêu tán rất nhiều, minh ảnh một chút như là khôi phục từ trước bộ dáng. Hôm nay km biểu hiện đều phi thường xuất sắc ga. Thực chờ mong ở trận chung kết hiện trường nhìn đến các người xuất sắc thi đấu. Sống lại tái lây km cường thế trở về vì kết cục, hạ man lúc sau, km mấy cái thành viên trên mặt đều còn tràn đầy tươi cười. Huấn luyện viên cũng thực hương phấn, nhưng hắn vẫn là nói tô lanh bài cầu, bởi vì hắn tuyển xê vị chuyện này, thật sự là quá đột nhiên. Nếu không phải trong đội ngũ có phối hợp ăn ý. Hôm nay tuyệt đối không phải là như vậy một cái thành tích. Tô Lênh thực thản nhiên xin lỗi, nhưng là thắng đều thắng, nói quá nhiều cũng không có gì dùng. Thi đấu một kết thúc, Minh Ảnh liền tìm Tô lánh mượn di động, Tô Lênh biết hắn muốn làm gì, liền mượn cho hắn. Hai người chờ điện thoại đã thông thời điểm, đồ tư lại đây kêu bọn họ hai cái đi khánh công yến, ở Minh Ảnh do dự thời điểm, Tô Lênh nói, buổi tối lại đánh đi, hiện tại thanh hoài không nhất định ở. Tiếu lâm thật sự có chút gấp không chờ nổi, nhưng bởi vì Tô Lanh những lời này, vẫn là từ bỏ. Đến buổi tối thời điểm, hắn một ngụm rượu cũng chưa uống, trở lại biệt thự liền hướng Tô Lanh trong phòng tễ. Tô quát lạnh chút rượu, dựa vào trên giường, nhìn đến hắn lại đây, liền có chút không kiên nhẫn đem điện thoại đưa cho hắn. Tiếu lâm liền đứng ở Tô Lanh trong phòng cấp Thẩm Thanh Hoài gọi điện thoại. Thẩm Thanh Hoài vốn dĩ cũng chỉ là vì ứng phó mới đáp ứng, cho nên ở nhận được cái này điện thoại. Nghe được Minh Ảnh nói kilomet tiến trận chung kết thời điểm, hắn trừ bỏ một câu chúc mừng cái gì cũng nói không nên lời. "Kia, ngươi có thể tới xem ta thi đấu sao?" Nghĩ đến có thể nhìn thấy Thanh Hoài bản nhân, này so với hắn thắng thi đấu còn muốn vui vẻ. Thẩm Thanh Hoài là tuyệt không sẽ đi, hắn nhu chiếc nửa ngày, vẫn là lương thân thể không khỏe thoái thác. Minh Ảnh kia hưng phấn biểu tình, liền bởi vì Thẩm Thanh Hoài nói, một chút một chút giảm đạm xuống dưới. Không có việc gì Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trong giọng nói là che giấu không được mất mát, tô lánh bị á trục lăn rốt rượu, hiện tại không thoải mái thực, nằm ở trên giường, nghe được minh ảnh này tinh thần sa suốt cô đơn thanh âm, liền suy đoán tới rồi thẩm thanh hoài là cự tuyệt. Hắn ở ngay từ đầu, cũng nghĩ đến thẩm thanh hoài sẽ tự tuyệt. Rốt cuộc hắn là cái bí mật. Nhưng là hắn vẫn là toàn lực ứng phó, cái loại cảm giác này so muốn thắng được thi đấu còn mãnh liệt, hiện tại được đến cái này đáp án. Tuy rằng là đã đoán trước đến, nhưng là hắn vẫn là có chút che giấu không được mất mát. Ta sẽ hảo hảo thi đấu. Ấn. Minh ảnh cả đêm không có uống rượu, chính là sợ chính mình uống say, trở về quên cùng thẩm thanh hoài nói chuyện này, hiện tại bị cự tuyệt, có thể nghĩ có bao nhiêu thất vọng. Tô Lanh bốn dĩ liền có chút mất mát, nghe minh ảnh như vậy vể hoài thanh âm, càng là bực bội không được, hắn một chút từ trên giường phiên ngồi dậy, từ minh ảnh trong tay đoạt lấy di động. Minh ảnh bị hắn cái này thô lỗ động tắc làm cho ngơ ngẩn. Tô lánh mang theo vài phần mùi rượu thanh âm chuyển tới, thẩm thanh hoài. Thẩm thanh hoài nghe được thanh âm đột nhiên cắt, còn dọa nhảy dự. Hắn còn đang ở cùng minh ảnh thoái thác, dùng vẫn là giọng nữ. Người mẹ nó rốt cuộc tới hay không a Tô lánh nâng tay phải ấn nóng bỏng cái chán, hắn bình thường tính tình đều rất lánh, say rượu lại nhiều nhân khí. Thẩm thanh hoài vẫn là dùng giọng nữ, ta... Ta không thể tới hắn vì cái gì không thể tới, Tô Lãnh là biết đến. Nhưng vào giờ phút này, bình thường thoạt nhìn tốt nhất hứng phó Tô Lãnh, có vẻ là mười thừa mười không kiên nhẫn, đương người tốt chính là ngươi, thống người muốn tới chính là ngươi, hiện tại ngươi không hợp ý nhau. Cười một tiếng, âm điệu đột nhiên dương cao, cảm tình ngươi là chơi người chơi nghiện rồi đúng không? Ở biết Thanh Hoài là nam nhân thời điểm, đều không có như vậy thất thú quá. Nhưng là lúc này đây, Hắn là thật sự có mong đợi, rồi lại là thất vọng. kia tích lũy mặt trái cảm xúc, lập tức ở say rượu sau chuốt xuống ra tới. thẩm Thanh Hoài bị hắn dáng vẻ này doa sợ, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Tô ca! Tô Lanh không để ý đến minh ảnh, hắn trực tiếp mở miệng, trận chung kết vào tháng sau một hào. thẩm Thanh Hoài không nói gì. Tới hoặc không tới, chính ngươi quyết định. Nói xong, Tô Lanh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó một đầu thua tại trên giường. Lúc trước cho rằng sẽ không thất vọng, nhưng hiện tại mới phát giác, hắn là trời sinh phản ứng chi độn, thích nữ hài đông nhiên biến thành nam hài, sao có thể không thất vọng. Minh ảnh cho rằng Tô Lánh là vì hắn, hắn còn ở giúp thẩm Thanh Hoài giải vây, Thanh Hoài nàng khả năng thật sự có khắc sự, tới không được, không cần như vậy cưỡng bách nàng. Tô Lánh đều lười đến trận mắt xem hắn. Hắn mới không phải vì Minh ảnh, hắn chỉ là vì chính mình. Chương 402 bằng phong vũ, 402. Tô Lánh ngữ khí thật sự là làm Thẩm Thanh Hoài cảm thấy bất an, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối tin tưởng Tô Lánh sẽ không đem hắn bí mật nói ra đi, nhưng là tự ngày đó treo điện thoại lúc sau, hai người liền không còn có liên hệ qua, liền cùng minh ảnh liên hệ liền chặt đức, Thẩm Thanh Hoài trong lòng sinh ra có chút lo sợ bất an tới. Tiến đi một vị khách hàng nữ chủ tiệm đi ra, thấy được đứng ở cách đó không xa phát ngốc Thẩm Thanh Hoài. Bởi vì tới này đều là nữ khách hàng, Ngẫu nhiên tới mấy cái nam khách hàng nàng đều ấn tượng khắc sâu. Ai, xoái ca là ngươi à, đã lâu cũng chưa thấy ngươi. thẩm Thanh Hoài mới phát hiện chính mình là ngừng ở kia ra đã từng thăm quá nữ trang cửa tiệm, hiện giờ hắn đã sớm không hề phát sóng trực tiếp, trong nhà nữ trang cũng đều rửa sạch rớt, hiện tại đối mặt nữ chủ tiệm ân cần do hỏi, có chút không biết nên như thế nào trả lời, à, gần nhất có điểm nội. Cùng bạn gái cãi nhau đi. Từ trước thẩm thanh hoài là thường xuyên thăm. Không. Nữ chủ tiệm lại một độ người từng trải ngữ khí. Ai nha, ta còn không biết các ngươi người trẻ tuổi về điểm này sự. Cái nhau lại không phải cái gì đại sự. Nữ hài từ sao tiểu khí một chút, hống hống thì tốt rồi. Thẩm thanh hoài lúc trước tới mua quần áo, đều nói là cho bạn gái mua. Hiện tại bị một hồi như vậy giáo dục, đều có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì. Con hào hắn điện thoại vang kịp thời mới có thể tìm cái lấy cớ thoát thân. Cho hắn gọi điện thoại chính là Thẩm Húc, hắn hôm nay nghỉ trở về, về đến nhà lại không thấy được Thẩm Thanh Hoài, cho nên mới đánh một hồi điện thoại dò hỏi. Thẩm Thanh Hoài trở về lúc sau, hắn ở trong phòng tắm tắm rửa, Thẩm Thanh Hoài mua điểm thuốc màu, trở về lúc sau liền đặt ở trên mặt đất, đứng ở huyền quan bắt đầu đổi giày. Ca, đã trở lại. Trong phòng tắm Thẩm Húc nghe được đóng cửa thanh âm. Thẩm Thanh Hoài trả lời một tiếng. Ta cho ngươi mang theo lễ vật, ở trên bàn, ngươi nhìn xem có thích hay không. Thẩm Thanh Hoài nghe được lễ vật chính là sướng sốt. Thẩm Húc không biết là khi nào dưỡng thành như vậy một cái thói quen, mỗi lần trở về đều phải cho hắn mang lễ vật. Lễ vật liền bãi ở trên bàn, đóng gói tinh xảo, Thẩm Thanh Hoài đem thuốc màu đặt ở một bên, mở ra vừa thấy, là cái xinh đẹp đôi giới. Trong phòng tắm Thẩm Húc cũng tắm rửa xong, bởi vì Thẩm Thanh Hoài trở về, hắn đều không có đổi hảo quần áo. Liền gấp không chờ nổi ra tới, hắn khoác khăn tắm ra tới lúc sau, nhìn thẩm thanh hoài đã mở ra hộp, đi đến hắn phía sau nói, thích sao? Thẩm thanh hoài đem hộp khép lại, thần thần, mấy thứ này ngươi không cần thiết. Không thích sao? Vừa mới còn sáng ngời ánh mắt, lập tức lại bị thất vọng sở bảo phủ. Không phải không thích, ngươi hiện tại còn ở trường học đọc sách mỗi một kiện lễ vật đều là thẩm hút trọn lửa kỹ càng, giá cả cũng sẽ không thấp đi nơi nào. không có việc gì A Ta không phải cùng ca, ca nói, ta hiện tại có thể kiếm tiền sao. Thầm hút ngực bọt nước còn không có lau khô, có chút lấp lánh tỏa sáng. ân chính là rất muốn cấp ca, ca mua lễ vật à. Thầm thanh hoài túi đầu nhìn trên tay hộp. Thầm hút con lưng, dùng tay xoa xoa hắn gõ má. Kaka ta mua lễ vật là muốn cho ngươi vui vẻ, ngươi nếu là không vui, lần sau ta liền không mua. ân thầm thanh hoài ngẩn đầu nhìn đến hắn thượng thân, đẩy ra hắn cánh tay. Người đi trước đêm trên người thủy lau khô, hiện tại cái gì thời tiết, không sợ cảm mạo sao. Thầm húc cảm thấy hắn thái độ chuyển biến, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu ân. Thầm thanh hoài trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghị trận chung kết sự, tô lãnh nói, không khác hướng hắn trong lòng chắt một cây thứ. Thầm húc tuy rằng mới trở về, nhưng đã nhảy bén cảm giác được, ca ca trong lòng có việc. Đến buổi tối hai người ăn cơm thời điểm, hắn rốt cuộc hỏi ra tới. Thẩm Thanh Hoài ngay từ đầu đương nhiên lời nói hàng hồ, nhưng Thẩm Húc là biết hắn từ trước làm chủ bá sự, là trước đây phiền toái Thẩm Thanh Hoài ngay sau đó lộ ra thần sắc, không khác cam chịu. KK có thể cùng ta nói a không cần cái gì đều một người buồn ở trong lòng. Thẩm Húc thực không thích ca ca chuyện gì đều gạt chính mình. Trận chung kết chính là hậu thiên, nếu Tô Lánh làm ra cái gì tới. Không, dựa theo Thẩm Thanh Hoài đối Tô Lánh hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Nhưng là, nhưng là trong lòng luôn là có một đạo bất an thanh âm, ở thời khắc nhắc nhở hắn. Thầm húc từ ghế trên rời đi, ngồi xuống thẩm thanh hoài trước mặt tới, như là muốn dán hắn gò má, môi đều cơ hồ sắt bên hắn bên hai, không cần cái gì đều gạt ta a ca ca, ngươi như vậy luôn là làm ta cảm thấy, ta còn là cái không có gì dùng tiểu hài tử. thẩm thanh hoài là thật sự dối rắm Bàn tay thả lỏng lại nắm chặt, Cuối cùng hắn vẫn là đem chuyện này nói cho thầm húc thầmm húc biết tô lánh như vậy một người lại không biết hắn hiểu rõ Kaka bí mật cho nên Kaka là sợ hắn làm ra cái gì tới thân ở ngay từ đầu quyết định như vậy thời điểm cũng đã đã biết khả năng gặp phải hậu quả kia Kaka muốn đi sao chính là không thể đi đi nếu bị vạch Trần liền càng khó nhìn Kaka nghĩ như thế nào đâu gắt gao nắm bàn tay bị thẩm húc bao lại Thầm Thanh Hoài thở ra một hơi, tay lại chậm rãi thả lỏng khai. 8 giờ, thương trường đèn đuốc sáng trưng. thẩm Thanh Hoài cùng thẩm húc một chiếc một sau ở một đống trong quần áo xuyên qua. thẩm Thanh Hoài cũng không biết, chính mình như thế nào liền quyết định đi, như thế nào liền quyết định cùng thẩm húc ra tới mua quần áo. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đi tới nơi này. Bởi vì thời tiết mới chuyển lệnh duyên cớ, thương trường triển lãm đều là một ít trang phục hề. Thầm Thanh Hoài chọn lựa lên đều có chút không thể nào xuống tay. Hai cái nam nhân ở nữ trang bên này chuyển động, thật sự là quái dị thực. thẩm Thanh Hoài chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, cho nên tùy tiện cầm một kiện hơi lớn lên mang tay áo váy dài liền đi quay nơi đó. Ở hắn tính tiền thời điểm, Thầm Húc lại cầm một kiện áo gió lại đây, thẩm Thanh Hoài cùng nhau mua tính tiền. Mua xong quần áo, hai người ở về nhà trên đường thời điểm, Thầm Húc đông nhiên rũi qua tay tới. Đem thẩm Thanh Hoài sách theo đồ vật tiếp nhận đi, Thẩm Thanh Hoài không có cự tuyệt. Ta cùng trường học xin nghỉ, cùng ca ca cùng đi đi. Thẩm Thanh Hoài thật lâu mới ân một tiếng. Vẽ xe đinh chính là ngày mai buổi sáng 10 giờ, không sai biệt lắm ngày mai nửa đêm là có thể tới đó. Thẩm Húc đang nghe nói hắn muốn đi lúc sau, lộ tuyến đồ tính cả rừng chân khách sạn đều tra hảo. Buổi tối hai người lại ngủ ở trên một cái giường, Thẩm Thanh Hoài lần qua lộn lại ngủ không được. Thẩm húc bắt được hắn tay, ôn hòa ánh mắt nhìn hắn, Kaka nếu đã quyết định, liền không cần lại lo lắng, còn có ta đâu. Ta bồi kaka cùng nhau. Thẩm thanh hoài mãn đầu góc đều là bị vạch trần kết cục, nhưng nghe thẩm húc căn ủi, lại dần dần bình tĩnh lại. Như thế nào sẽ bị vạch trần, đều qua đi đã lâu như vậy, còn có ai sẽ nhớ do hắn A Cùng đoán trước giống nhau, đến 3 giờ sáng nhiều, hai người tới mục đích địa, thẩm húc đem hết thảy đều an bài hảo. Thẩm Thanh Hoài đi theo hắn tới rồi một nhà khách sạn, đi liền giặt sạch cái nước cấm tắm. Trận chung kết nơi sân ở trung tâm thành phố một cái cao ốc, thi đấu là buổi chiều 2 điểm bắt đầu, Thẩm Thanh Hoài mang theo kia bộ váy trang, còn chuyên môn mua khẩu trang. Ngày mai liền phải đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy minh ảnh, minh ảnh đến lúc đó cái gì phản ứng, Thẩm Thanh Hoài đều đã không sức lực suy nghĩ, hắn cũng ngủ không được, đơn giản liền đi trong phòng vệ sinh, đem quần áo thay. Bất quá bởi vì nam sinh khung xương lớn hơn nữ sinh duyên cớ, hắn váy giải phía sau lưng khóa kéo như thế nào cũng kéo không đi lên, vẫn là thẩm húc tiến vào cho hắn kéo. Đổi hảo quần áo thẩm thanh hoài nhìn gương, thấy thế nào như thế nào biến níu. Thẩm húc cũng nhìn hắn bị váy trang thít chặt ra phần eo đường con ngây ra. Sẽ bị nhận ra tới sao? Thẩm thanh hoài trong lòng vẫn là ẩn ẩn lo lắng. Hết thể có ta đâu, Kaka Thẩm thanh hoài không nghĩ tới chính mình còn ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, váy còn mặc ở trên người, hắn vì không lộng loạn váy, chăn cũng chưa cái, thầm húc tởi chính mình áo khoác, cái ở hắn trên người. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, vẫn là đêm khuya. Thầm húc ngủ ở bên cạnh hắn, thẩm thanh hoài nhìn đến hắn ngủ nhan, đông nhiên liền có chút ấy náy, hảo hảo phong cái giả, rồi lại muốn đi theo hắn vì như vậy phá sự nhi buôn ba. Thầm thanh hoài chống cánh tay ngồi dậy, muốn đi trong phòng vệ sinh phương tiện một chút, không nghĩ tới hắn đứng dậy thời điểm. Phát hiện váy bị thẩm húc đè nặng, hắn nhẹ nhàng tốn một chút, thẩm húc lại bị bừng tỉnh. Vài giờ. Còn sớm đâu, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Thẩm thanh hoài chính mình kéo váy đi buồn vệ sinh. Chờ thẩm thanh hoài phương tiện xong rồi nằm sẽ trên giường thời điểm. Nhắm mắt lại thẩm húc đỗng nhiên đứng dậy, đem áo khoác lần thứ hai cái ở hắn trên người. Trận chung kết. Bởi vì trò chơi lửa nóng, toàn bộ nơi sân dòng người chen trúc xô đẩy. Cao ốc lâm thời trang bị ánh đèn cùng các loại led chờ giao tương lập loè. Thẩm Húc không chơi trò chơi, nhưng hắn xem qua Thẩm Thanh Hoài chơi, cho nên ở gần nhất đến nơi đây, nhìn đến những cái đó bài anh hùng là bài, đều còn nhận ra được. Thẩm Thanh Hoài đã hoàn toàn thay đổi trang phục, bên trong một cái màu đen váy dài, bên ngoài một kiện áo gió dài, bởi vì hắn dáng người cao gầy, có vẻ có chút giống là người mẫu. Tới nơi này người quá nhiều, Thẩm Húc ngay từ đầu chỉ là che chở hắn. Đến sau lại sợ người nhiều đem ca ca tách ra, liền rối tay dắt lấy hắn Hai người thân cao không sai biệt mấy, thoạt nhìn thế nhưng như là một đôi tiến đến quan khán thi đấu tình lữ Trên đường có người chú ý tới thẩm thanh hoài, còn có một ít tuyến thượng chủ ba nhóm Mở ra di động ở hội trường vòng vòng đi làm phát sóng trực tiếp Còn hảo chú ý tới người của hắn không nhiều lắm Mang khẩu trang thẩm thanh hoài cuối cùng cảm giác được tự nhiên một chút Thẩm Thanh Hoài cùng thẩm húc ngồi vị trí không tính quá trước, xem như thiên sau một ít, nhưng cũng may đối diện sân khấu, có thể thấy rõ. Ánh đèn đều ngắm nhìn ở sân khấu, dưới đài chỉ có một ít màu làm tiếp ứng đèn, mai một ở trong đám người thẩm Thanh Hoài liền cảm giác tự nhiên một ít. Hắn tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống thời điểm, vẫn luôn nắm hắn thẩm húc rốt cuộc bung lỏng ra hắn tay, không lưng trước giúp hắn lấy thác làn váy, rất là cẩn thận cùng săn sóc. Ở trên sân khấu màn hình lớn xuất hiện đếm ngược thời điểm, thính phòng buộc phát ra đủ loại kiểu dáng tiếng hoan hô. thẩm thanh hoài có thể lý giải, nhưng chưa từng có tiếp xúc quá có chút thầm húc, liền có vẻ có chút kinh ngạc. Đếm ngược kết thúc, các loại anh hùng có rẻ lên đài, đương nhiên vì không khí, sở tuyển đều là chút mỹ nữ anh hùng, các nàng trang phục lộng lấy mà đến, ở trên sân khấu liên tiếp nhiệt vũ hôn gió. thẩm thanh hoài xem qua vô số trận chung kết phát sóng trực tiếp, Nhưng đi vào hiện trường quan khán vẫn là lần đầu, đặc biệt vẫn là lấy như vậy có chút cảm thấy thẹn trang phẫn. Tới quan khán đều là nam sinh chiếm đa số, bọn họ liều mạng hoan hô cùng tuổi huyết xáo, không khí nhiệt liệt muốn sốc lên nóc nhà. Lịt Bang xương nữ thần la kéo, la kéo. Thầm húc đông nhiên để sát vào, trong bóng đêm, bờ môi của hắn thậm chí đụng phải thẩm thanh hoài vành thai, hắn nhỏ giọng hỏi thẩm thanh hoài, ca ca thích nhất cái nào anh hùng đâu. Hắn hỏi thanh âm quá tiểu, chỉ có bị hắn kể sát lỗ hai thẩm thanh hoài có thể nghe được đến. Thẩm thanh hoài quay đầu, thấy bị ánh đèn chiếu sáng hình dáng thẩm húc Hai người ở trong bóng tối rán cực gần. Nơi này tạp thâm quá lớn, cho dù thẩm thanh hoài trả lời, thẩm húc cũng nghe không đến. Sân khấu thượng mở màn có dẹ nhóm đi xuống, chủ trì trận chung kết người đi rồi đi lên. Những cái đó tham gia thi đấu đội ngũ, cũng nối đuôi nhau phái đại biểu đi lên. Sân khấu sau lưng cái kia thật lớn trên màn hình, lập lòe tất cả tham gia trận chung kết tuyển thủ. thẩm Thanh Hoài ở mặt trên thấy được minh ảnh cùng Tô Lánh. Thầm Húc còn không có gặp qua Tô Lánh, cho nên hắn đặc biệt chú ý một chút, cái này uy hiếp ca ca người. thẩm Thanh Hoài nắm ở trong tay di động chấn động một chút, màn hình ánh đèn sáng lên, thẩm Thanh Hoài nhìn thoáng qua, thế nhưng là một cái xa lạ tin tức. Hắn mở ra vừa thấy. Bán manh biểu tình lập tức khiến cho hắn đã biết này tin tức là ai phát tới. Ta hôm nay thi đấu Nga, nhất định sẽ nỗ lực o vở ho Minh ảnh còn không biết hôm nay hắn tới. Thầm thanh hoài do dự một chút, chuẩn bị hồi tin tức, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, liền chụp một trường sân khấu trên màn hình ảnh trụ, gửi đi qua đi. Hậu trường đang chuẩn bị thu hồi di động hảo hảo đánh trận này thi đấu minh ảnh, nhìn đến này một cái tin tức lúc sau, hô hấp đều là cứng lại. Rồi sau đó hắn trên mặt, xuất hiện có thể xưng được với là mừng như điên thần sắc. Nàng tới. Nàng liên ở dưới đài. Đang muốn đại biểu km lên đài tô Ánh, chú ý tới minh ảnh cái này kỳ quái thần sắc, hắn bước chân dừng một chút. Một bên huấn luyện viên thúc giục một tiếng, đến người lên đài. Hắn mới lấy lại tinh thần, kéo lên đồng phục của đội khoa kéo, đi nhanh từ hậu đài đi tới bị ánh đèn ngắm nhìn sân khấu thượng. Chương 403 bằng phong vũ. 403. Ở mấy cái đại biểu từng người tiến vào trận chung kết chiến đội chạm lên đài thanh niên chung, Tô Lanh không thể nghi ngờ là nhất thấy được, hắc đế Ấn Hồng tự km đồng phục của đội đều không thể suy yếu hắn tướng mạo ưu thế, còn không có ở phỏng vấn đến hắn thời điểm. Hắn an tĩnh đứng ở một bên, nghiêng đầu bày ra một bộ lắng nghe bộ ráng, trên môi còn treo vài phần đạm bạc ý cười, cùng bên cạnh hắn mấy cái hơi hơi có chút có quép thanh niên hình thành thập phần tiên minh đối lập. Thẩm Thanh Hoài ở trên đài nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt tạm dừng một chút. Chính là hắn sao? Thẩm Húc đột nhiên hỏi một tiếng. Thẩm Thanh Hoài nhìn không chớp mắt, "Ừm." Lên đài tuyển thủ, chỉ là ngắn gọn làm một chút chính mình đội ngũ giới thiệu, bọn họ là các chiến đội sảng chọn ra tới, ở fans nhất có nhân khí tuyển thủ. Đương nhiên có người từ trong bóng tối đã đi tới, là đến trễ người xem, vừa lúc ở Thẩm Thanh Hoài này một loạt, Thẩm Húc nhìn hắn lại đây túi đầu vãn nổi lên thẩm thanh hoài váy. Người kia một bên xin lỗi một bên hướng bên trong đi tới, hắn phía sau còn nắm một người, như là hắn bạn gái, người kia trên tay còn cầm tiếp ứng ánh Huỳnh quang bài, nàng đi đến thẩm thanh hoài trước mặt thời điểm, đống nhiên lảo đảo một chút, trên đầu mang sáng lên ác ma rắc rớt xuống dưới, thẩm húc vươn tay cánh tay đem nàng ngăn lại, sau đó ở đối phương một bên xin lỗi một bên đỡ tay vị đứng lên thời điểm, khẩn trương nhìn thoáng qua thẩm thanh hoài, Thầm Thanh Hoài biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Đến chế một đôi tình lựa rốt cuộc ngồi xuống, mà sân khấu thượng ngắn ngủi phỏng vấn cũng kết thúc. Từng người thành viên về tới chính mình chiến đội, hôm nay trận chung kết chính thức bắt đầu. Tiến vào trận chung kết tổng cộng 4 chi đội ngũ, lượng lương thi đấu, km ở đệ nhị đem. Một fan trò chơi đại khái 40 phút, tuyển thủ chuyên nghiệp tiết tấu thực mau 20 phút tả hưu, một fan là có thể phân ra thắng bại tới. Thẩm Thanh Hoài xem thực nghiêm túc, ngồi ở hắn bên người thẩm húc lại có chút nhàm chán. Thuyền thủ chuyên nghiệp chi gian thi đấu, các loại mắt sáng thao tác cùng đồn không giức, cơ hộ cách một hồi liền sẽ bùng nổ một đợt loại nhỏ đoàn chiến. Thẩm Thanh Hoài cùng người xem giống nhau, xem có chút khẩn trương. Mà bên cạnh hắn thẩm húc lại trộm đem ánh mắt, dừng ở hắn trên người. Thẩm Thanh Hoài hôm nay mang khẩu trang, bởi vì hóa qua trang, câu nhãn tuyến đôi mắt liền phải so ngày thường càng vũ mị một ít Cố tình hắn biểu tình chuyên chú muốn mệnh thầm hút không tự giác thấu gần một ít thẩm thanh hoài cảm thấy hắn tới gần Đỗng nhiên quay đầu tới chung quanh chỉ có màu lam ánh Hunh quang mà thẩm thanh hoài đôi mắt ở ngay lúc này như là ở sáng lên thầm húc dừng một chút thẩm thanh hoài lại cho rằng hắn có cái gì phải đối chính mình nói đem lô thai thấu lại đây Nhu Thuận tóc giả hạ chính là hắn trắng non cổ hắn ánh mắt hướng lên trên nhìn chăm chú vào thầm húc làm sao vậy Nơi này nóng quá. Thầm húc tiến đến hắn bên hai, che dấu tính nói một câu. Nơi này xác thật thực nhiệt, nhiều người như vậy tế ở bên nhau. Hơn nữa dễ dàng như vậy điều động cảm xúc thi đấu. Nhìn một chút, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Thầm thanh hoài an ủi nói. Hai người dựa vào rất gần, như là giữa tỉnh lữ nói nhỏ. Cà ca nhiệt sao? Ấn. thẩm thanh hoài váy trang bên trong còn có một tầng, bên ngoài lại khoác áo gió, ngồi ở chỗ này. Phía sau lưng đều ra một tầng hãn, ta trên người đều ra mồ hôi. Thầm hút rôi tay vô trụ thẩm thanh hoài phía sau lưng, bên trong váy bởi vì thấm ức kể sát thẩm thanh hoài phía sau lưng, muốn hay không cởi ra. thẩm thanh hoài lắc đầu, sau đó ngồi ngay ngắn, tiếp tục đem ánh mắt đầu trở về sân khấu thượng. Trận đầu thi đấu kết thúc, lấy nguyệt thần xuất ngũ vương bài chiến đội bắt lấy đệ nhất đem, trận thứ hai còn lại là km này thất ác mã rằng có một khát chi thực lực siêu cường nhãn hiệu lâu đời chiến đội. Minh ảnh lên đài thời điểm, hướng dưới đài nhìn xung quanh liếc mắt một cái, vẫn là huấn luyện viên nhắc nhở, hắn mới mang lên thai nghe ngồi xuống. Này xem như thẩm thanh hoài lần đầu tiên nhìn đến minh ảnh bản nhân. Cái này lúc trước phát sóng trực tiếp thời điểm, vẻ mặt không biết trời cao đất dày ngạo mạn tiểu tử, hiện tại rốt cuộc miễn cương thu liếm nổi lên một chút mũi nhọn. Hắn tinh thần thoạt nhìn thứ hảo. Hẳn là thi đấu trước hảo hảo nghỉ ngơi quá. Trên màn hình lớn thiết đến tô lãnh thời điểm, hắn đang ở lặp lại luyện tập cái gì dường như, bàn tay mở ra lại thu nạp, biểu tình cũng thoáng chuyên trú một ít, minh ảnh tác biểu hiện như là trạng thái không ở trong lúc thi đấu. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở dưới đài tự do, nhưng dưới đài là một mảnh hát ám, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Đến thi đấu bắt đầu thời điểm, hắn cái kia làm huấn luyện viên nhiết mồ hôi lạnh thất thần trạng thái, mới rốt cuộc hảo một ít. Đối phương là thành lập 4 năm chiến đội, mỗi năm đều khuất cư với nguyệt thần dưới, hiện tại trì tiệm nguyệt xuất ngũ, trận thi đấu này sẽ trở thành bọn họ tốt nhất rửa nhục chi chiến. Giai đoạn trước km phát dục gian nan, tiến giã khu liền rất dễ dàng bị đối phương cái kia tự mang tầm nhìn anh hùng bắt lấy, đánh rất là bị động. Vì không cho kinh tế rơi vào Thái Hậu, Minh Ảnh cùng Tô lánh 2 cái phân biệt bảo vệ cho Trung Lộ, sau đó thanh biên giã giúp đã bị bắt hai sóng hạ bộ phát dục. Kinh tế kém ở trung kỳ chậm rãi ngang hàng thời điểm, km lại bị một đợt bỗng nhiên đoàn chiến đánh băng rồi tiếp đấu. Thoạt nhìn quả thực như là một fan không có chỉ hoan thi đấu. Trên dưới lộ thất thủ, chỉ có trung lộ miễn cưỡng chống đỡ. Đối phương đánh thực ổn, cơ hộ không có bất luận cái gì khả thừa chi cơ. 15 phút lúc sau, ba cái chạm tiếp viện bạo hai cái. Tô Lanh thẩm thanh hoài không biết, nhưng hắn biết, minh ảnh đã là cực hạn phát huy, đối phương đối hắn rất là hiểu biết. Vài lần chuyên môn nhằm vào hán, chen ép hán phát rủ. Vài lần đoàn chiến, đều đã km hoàn cảnh xấu vì kết cục mà theo thi đấu tiếp đấu, hai bên phát dục đều đã tới rồi hậu kỳ, kinh tế kém có vẻ đã không như vậy quan trọng. Trung lộ trạm tiếp viện nổ mạnh, căn cứ chỉ có một tầng yếu ớt thuẫn bảo hộ. Tại như vậy một cái thời khắc Á La cùng đồ tư nhị đổi một, điêu bị đối phương đột tiến anh hùng thu hoạch rớt. Tô Lệnh xóa sạch tiến vào binh tuyến, lúc sau cũng tiến vào sống lại trạng thái, bất quá hắn tốc độ tay thực mau, ở chính mình chỉ có huyết ra thời điểm, một bên thao tác khống chế được đối phương hàng phía sau, một bên dây thay đổi một kiện sống lại trang bị. Chết lúc sau tại chỗ sống lại, thoáng hiện trốn trở về tháp hạ. Đối phương buôn cái tan huyết, không có binh tuyến chỉ có thể chờ đợi để nhị sóng. Màn hình lớn bỗng nhiên thiết tới rồi Tô Lệnh, hắn nghiêng đầu cùng Minh Ảnh nói gì đó, Minh Ảnh gật gật đầu hắn cùng đối phương cái kia bị nhị đổi một chung đơn đồng thời sống lại, hắn nương chính mình anh hùng chủ động kỹ năng, cấm chế thoát ly chiến cuộc. Bởi vì hắn anh hùng bản thân nhưng theo tác tính cường, tiến vào giã khu lúc sau, đối phương kịp thời khai tầm nhìn, chào hắn cũng muốn phí một phen công phu. Mà ở lúc này, đệ nhị sóng binh tuyến vào được, đối phương ở ngắn ngủi suy tư lúc sau, từ bỏ đi bắt minh ảnh, ngược lại tiếp tục tới hủy đi chỉ còn nửa huyết tháp. Á la cùng đố tư lại Nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, dự để lại kỹ năng, ở Á la lao tới trong ngáy mắt, trực tiếp khống đã chết hắn, ba cái đại chiêu trực tiếp làm hắn chỉ còn huyết ra, mà đối phương thu hoạch anh hùng nhân cơ hội thiết nhập, lưu loát thu hoạch rất độ tư. Tô Lênh ở ngay lúc này lại thể hiện rồi chính mình tốc độ tay, sống lại giáp ở CD thời điểm, dây đổi kim thân, kim thân khiêng lấy hai sóng nện ở trên người hắn thương tổn, hắn ở đối phương, kỹ năng mềm nũng kỳ liền tuyển nhận cắt rất cách hắn gần nhất anh hùng. Căn cứ chỉ còn 1 phần ba huyết, đối phương ba người áp thượng cao điểm, thủ cao điểm, chỉ có tô lánh một người. Vẫn luôn mạn huyết trạng thái minh ảnh bắt đầu rất huyết, đối phương cái kia chuẩn bị chi viện lại đây người, đem thị giác cắt về phía căn cứ, phát hiện minh ảnh ở cường hủy đi cao điểm, hắn lại đi vòng vèo trở về, minh ảnh vì khiêng lấy căn cứ thương tổn, thay đổi vài món phòng ngự trang, đối phương quá mức m Trở về một bộ liền chiêu tạp hướng minh ảnh, minh ảnh tử vong ngay mắt, đổi về phát ra trang bị, trực tiếp phản giết hắn, sau đó tiếp tục đổi về phòng ngự trang bị. Bởi vì hắn giờ phút này huyết điều có vấn đề, hắn ra một kiện thịt trang hồi huyết trang bị.